Tê tê tê. trong t t t lò luyện đan minh linh trâm chuyển vận không ngừng lưu lại từng đạo hoa văn rõ ràng trên linh giáp mà hoa văn này sau khi hơi tỏa sáng lên đột nhiên dần dần ẩn giấu đi đan lô linh khí cũng không khoanh tay đứng nhìn nó lấy mật chế thủ pháp t h u ố c d ụ c ngọn lửa phát ra lấy hoa văn này khắc thật sâu trong linh giáp việc làm này không những có thể dẫn tới tác dụng bảo hộ rất tốt mà còn có thể ẩn giấu đi tuyến lộ đồ linh văn trừ khi gặp phải linh sư cực kỳ cao cấp nếu không căn bản đừng nghĩ nhìn thấy được toàn bộ linh văn đấy cuối cùng hai mắt doanh thừa phong sáng lên khoe miệng hắn lộ ra một nụ cười thản nhiên bởi quan hệ của trí linh cho nên hắn biết rõ ràng mình không những thành công mà còn tương đối hoàn mỹ hai tay khép trước ngực khí tức tràn ngập trên người dần dần bình phục nhưng mà ngay khi hắn muốn mở nắp lò luyện trong lòng lại đột nhiên rung động bởi vì hắn cảm ứng được không khí xung quanh giường như có chút không đúng hơn nữa còn có vô số ánh mắt nóng bỏng đang chăm chú nhìn trên người mình ánh mắt này không có bất kỳ sự uy hiếp nào nếu không mà nói cho dù hắn trong cảnh giới thiên nhân hợp nhất cũng có thể cảm giác tới được nhưng bị nhiều ánh mắt nhìn như vậy bất luận ai cũng sẽ cảm giác khó chịu đấy mặt mày hắn hơi nhăn quay đầu không hài lòng trong lòng có chút trách t h ẩ m q u á y nhiễu người khác như vậy còn muốn mình rèn tạo linh khí không nhưng mà ngay khi hắn quay đầu lại hơi sừng sờ bởi vì hắn không ngờ phát hiện toàn bộ hậu điện một cảnh tượng yên tĩnh nhưng ánh mắt tuyệt đại đa số người lại đang rời trên thân mình trong đó nóng nhất lại là mấy đại nhân vật giám thị đang ở trên đài cao kia sau khi đảo mắt một vòng hắn lập tức nhìn ra ngoài mấy người ít ỏi ra đám thí sinh không ngờ đã hoàn thành nhiệm vụ rèn tạo của mình rồi nhưng bọn họ lại không người nào rút lui mà l ặ n g lặng nhìn mình trong lòng t h ầ m mắng một tiếng hắn cũng không muốn người ta nhìn mình chăm chú nhưng như hiện giờ xem ra đây đã là hy vọng xa xôi rồi thu liệm tâm thần doanh thừa phong hướng đến khấu đại sư thi lễ một cái nói văn bối rèn xong mời tiền bối chỉ bảo trong những người này cho dù là kẻ ngu ngốc cũng biết địa vị cao nhất của khấu đại sư cho nên doanh thừa phong đương nhiên là hướng đến ông hành lễ rồi khấu đại sư hai lông mày dương nhẹ ông ha hả cười nói rất tốt rất tốt phía sau ông mấy vị tức vị linh sư đồng thời thẩm n g h ị trong lòng tốt cái gì thủ pháp này quả thực là kinh thế hai tục đấy đa tạ tiền bối khen thưởng doanh thừa phong trầm giọng nói khấu đại sư cảm thấy hài lòng ông gật đầu nói lấy linh khí của ngươi ra cho lão phu xem xem chương 677, linh giáp đôi mắt của đám người dưới lập tức sáng lên ánh mắt của đám thí sinh cũng không giống nhau có người hâm mộ có kẻ kỳ vọng còn có kẻ khó chịu và đố kỵ ngoại trừ doanh thừa phong ra tất cả đám linh sư tham gia thí luyện còn lại đều biết thân phận của khấu đại sư hơn nữa bọn họ càng hiểu thêm nếu là có thể đạt được sự khen thưởng của khấu đại sư như vậy sẽ năm trăm chín phần mười tiến nhập rèn tạo thánh điện rồi đấy cho nên nói bọn họ tuy không biết thân phận doanh thừa phong cũng không biết hắn rèn tạo ra cải gì nhưng đối với kẻ thi luyện trẻ tuổi này lại có chút ghen t ị thâm sâu dù sao nhiều người như vậy đang đợi chờ phán quyết của linh sư hồng bảo nhưng bọn họ lại không thèm để ý việc này mà khấu đại sư muốn đích thân giám định linh khí của người này rèn tạo ra nhiều người như vậy đều gạt ra một bên cho dù là người tĩnh dưỡng tốt hơn nữa cũng khó miễn sẽ có chút tâm tư bất đồng doanh thừa phong k h ô n g lưng thật sâu nói vâng hắn vô cùng hài lòng đối với linh khí mình rèn tạo ra hơn nữa cũng không sợ triển lộ trước mặt người khác nhẹ nhàng vỗ lò luyện đan một cái nắp đậy lập tức bay lên doanh thửa phong vây tay một cái một chiếc linh giáp lập tức từ trong bay ra trên tay hắn linh giáp không ngờ là linh giáp đấy hắn ở đây rèn tạo linh giáp tên h điên đúng là kẻ riêng chả trách đại sư đối với hắn có vài phần kính trọng đấy trong lúc nhất thời sắc mặt đám người thí luyện đều có chút biến hóa khó hiểu ánh mắt hướng nhìn doanh thừa phong thêm phần phức tạp trong loại thi luyện này dường như không có người nào chọn lựa rèn tạo linh giáp và linh binh nhưng người linh sư trẻ tuổi này lại lựa chọn rồi hơn nữa còn rèn tạo thành công không cần nói gì khác nhưng chọn lựa này thì tràn đầy dũng khí và người khác không thể so bị rồi không đúng một người đột nhiên hai mắt sáng lên nói rèn tạo một linh giáp không có thời gian mấy ngày sao có thể hoàn thành chứ trong lòng mọi người khẽ động tuy không dám nửa lời nghi ngờ nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy n g h i hoặc kỳ thực rèn tạo linh giáp cao cấp cực kỳ khó khăn đừng nói là thời gian mấy ngày cho dù là tiêu hao thời gian mấy tháng cũng là việc bình thường nếu đám thi luyện bọn họ muốn rèn tạo một linh giáp tử kim cảnh như vậy riêng thời gian chuẩn bị thì phải mấy tháng thậm chí mấy năm đấy vật liệu trong túi không gian tuy quý hiếm nhưng không phải tất cả mọi người đều biết lợi dụng và rèn tạo thành linh giáp hành h i ể u hàng n h ấ n mày ý h ừ một tiếng nói một đám ít ngồi đại giếng các ngươi hoài nghi cái gì Đám đều đầu đối đầu dám câm người như hến hơn nữa đều túi đầu không dám nhìn đối diện với hành hẳn. này lựa chọn vật liệu, bản tọa ở cạnh bên, tất cả vật liệu đầu là lấy trong túi không gian, dưới túi với hiệu Khi liệu, liệu túi lập lựa là lấy vật vật tức tọa tất cả kẻ ở ừ k hai i minh linh, bắt buồn tạo kết thúc t đầu đến rèn cho ọ luôn ở bên cạnh. ở Hử! h a mắt y sắc bén như dao trong giọng nói nồng nặc sự bất mãn các ngươi nghi ngờ bổn tọa sao van bối không dám mọi người kinh sợ nói mấy tên lúc trước to mồm têu gào nhất lúc này mặt không chút máu bọn họ biết lần này quả thực là chọc g i ậ n tới đám thánh điện rèn tạo sư ở trên cao này rồi khấu đại sư chậm rãi giơ một tay ra thản nhiên nói thôi đi vâng hành hiệu hàng cung kính đứng đáp một tiếng nhưng ánh mắt tiếp tục nhìn lại vẫn có chút giận dữ khiến đa phần đám thi luyện sợ hết hồn đĩa khấu đại sư vây tay một c ỗ lực lượng hùng mạnh lập tức trào ra linh giáp trong tay doanh t h ử a phong giống như bị một đôi tay vô hình nâng lên bay đi ba linh giáp trong tay ánh mắt khấu đại sư lập tức sáng lên ông tập trung tư tưởng nhìn một cái không ngờ a lên một tiếng theo sau phóng thích ra một đám lực lượng tinh thần cẩn thận thăm dò đám thi luyện phía dưới không ai cảm thấy kỳ quái nhưng đám người hành h i ể u hàng lại trong lòng nhảy dựng lên đấy bọn họ lâu ngày ở cùng với khấu đại sư đương nhiên là biết thói quen của lao nhân g i a họ linh khí tử kim cảnh đối với kỵ sĩ thông thường mà nói chính là vật tha thiết mơ ước nhưng trong mắt lao nhân g i a họ thứ này và đồng nát sắt vụn không có khác biệt cho nên khi phân biệt đẳng cấp linh khí này lão nhân g i a họ chỉ cần sử dụng ánh mắt liếc qua thì có thể nói rõ mười mươi đặc điểm của linh khí rồi nhưng lúc này lão nhân g i a không ngờ lại phải sử dụng lực lượng tinh thần tiến hành phân biệt bởi vậy thấy rõ linh khí này nhất định đang có chỗ hấp dẫn l ã o nhân g i a họ đấy một lát sau khấu đại sư đột nhiên cưới nói hào tiểu tử thủ pháp rất tốt không ngờ giấu kín như vậy trong lòng doanh thừa phong trợt dùng mình một cái liền vội vàng nói tiền bối quá khen nhưng trong bụng dạ hắn lại đang giật mình nhảy dựng lên thủ pháp dấu kín mà đan lô khí linh sử dụng là cực kỳ cao minh doanh thừa phong tin tưởng đừng nói là rèn tạo linh sư đồng cấp cho dù là tước vị rèn tạo linh sư cũng không chắc có thể nhìn thấy huyền ảo trong đó nhưng lực lượng tinh thần lão nhân ra trước mặt quét qua một cái doanh thừa phong không ngờ đang có một loại cảm giác bị người ta nhìn ra bí mật rồi trong lòng hắn tự âm thầm suy đoán vị lao già này rút cuộc là ai sao có năng lực giám định kinh khủng như vậy khấu đại sư đưa linh giáp cho hành hiệu hằng nói các ngươi nhìn xem bàn định một chút đi ánh mắt tất cả đám người dưới đều tỏa sáng ngưỡng mộ linh khí rèn tạo của tên tiểu tử này không những khấu đại sư tự tay kiểm định mà còn để cho nhiều rèn tạo sư hồng bảo như vậy cùng đánh giá từ nay về sau tên này khẳng định là thanh danh đại trấn vang xa rồi nhưng mà bọn họ sao cũng không nghĩ được từ sau lần này doanh t h ử a phong không chỉ là thanh danh vang dội mà là danh vọng như dòng đạt tới trình độ bọn họ một đời cũng khó mà sánh nổi hành hiểu hàng nhận lấy cẩn thận quan sát ngay cả khấu đại sư cũng vận dụng lực lượng tinh thần y đương nhiên không dám có chút bảo lưu khi linh giáp trong tay lực lượng tinh thần liền theo đó phát qua theo sau y kinh ngạc nói một tiếng thủ pháp che giấu rất tốt không nói trước linh giáp phẩm giai thế nào nhưng đẳng cấp thủ pháp che giấu của thứ này thì cũng đủ khiến người ta động dung rồi nhìn doanh thừa phong thật sâu trong lòng hành h i ể u hàng âm thầm tự vấn loại thủ pháp này khẳng định là sở hữu bi truyền không biết thằng nhãi này chó ngáp phải rồi gì không ngờ có thể kế thừa được phương pháp này thu hồi ánh mắt ý ngập ngừng nói khấu đại sư đây là một chiếc linh binh tử kim cấp linh văn này phiền phức quỷ dị vạn bối không có cách nào nhìn ra toàn bộ nhưng ý gì chấm ngâm một chút rồi nói tiếp thượng phẩm tử kim cảnh đó là không còn nghi ngờ gì nữa đám người dưới không khỏi đảo ngược hơi thở quay đầu nhìn ánh mắt doanh thừa p h ò n g rút cục thêm m ấ y phần khâm phục và kinh sợ rồi đối với đám thi luyện mà nói duy có rèn tạo linh khí áp đảo bọn họ mới có thể khiến bọn họ tâm phục khẩu phục côn bọn linh sư hồng bảo ngơ ngác nhìn nhau trong mắt bọn họ đang không khỏi che giấu sự kinh hãi hành hiểu hằng không ngờ không có cách nào nhìn thấu hoàn toàn lực lượng bí văn trên linh giáp đây thật là khiến người ta khó mà tin một vị tức vị linh sư tiếp nhận linh giáp sau khi thăm dò chậm dãi gật đầu chuyển qua cho một người khác chiếc linh giáp này chuyển một vòng trong tay tất cả linh sư hồng bảo cuối cùng lại quay về tay khấu đại sư sắc mặt doanh thừa phong mặc dù có biến đổi nhưng trong lòng lại đang có chút chán nản đan lô khí linh từng nói qua sau khi lấy bí pháp luận chế tuyến bí văn sẽ ẩn n ặ p đi ngay cả có người dò xét nằm mơ cũng không thấu nhưng hắn lại có một loại cảm giác đó chính là ánh mắt như bước của đám linh sư hồng bảo phía trên ngay cả chưa từng nhìn thấu toàn bộ nhưng cũng như nhìn gần hết rồi đan lô khí linh tên tiểu tử này ba hoa khoác loát dường như có quá một chút rồi nhưng mà hắn biết có thể mạc hồng bảo trong rèn tạo thánh điện đều là người có thành tựu rèn tạo cực kỳ cao nếu ngay cả bọn họ không có cách nào nhìn thấu toàn bộ như vậy trong thế giới linh đạo này người có thể thật sự nhìn thấu thì là cực kỳ ít rồi mà trên thực tế ngoài khấu đại sư gia những người còn lại trong thời gian ngắn cũng quả thực không có cách nào nhìn thấu được khấu đại dư khẽ mỉm cười nói sức mạnh bảo hộ của linh giáp này cực kỳ xuất sắc trừ phi là linh khí siêu phẩm đồng cấp nếu không rất khó phá vỡ linh giáp、Và sau khi nghe lão nhân ra họ đánh giá đám người dưới cuối cùng nhịn không được kinh hô ra siêu phẩm linh khí đó chính là vật hùng mạnh đến mức nào khấu đại sư nói như vậy linh giáp này chẳng phải là siêu phẩm vô địch rồi khấu đại sư gật đầu tiếp tục nói vật này còn là một bí văn linh giáp ông chỉ tay ba ngón nói trên mặt có ba phần lực lượng linh văn đúng hay không ánh mắt mọi người trở nên kinh hãi ba phần lực lượng linh văn khắt trên linh giáp cũng hiếm thấy nhưng xét tới thời gian hao phí và trường hợp của doanh thừa phong vậy thì khiến người ta kêu than sợ h ai đấy cho dù là trong lòng đám linh sư hồng bảo và hành hiểu hàng tự hỏi cũng không có cách nào giống như doanh thừa phong trong thời gian ngắn như vậy lựa chọn vật liệu có hạn rèn tạo ra tam bí văn linh giáp của thượng phẩm tử kim cấp doanh thừa phong vẻ mặt nghiêm nghị nói tiền bối mắt thần như n ư ớ c có gì cũng không thể gạt được ngài phía trên linh giáp doanh thừa phong vốn khắc linh văn chính là hai sáng một tối trong đó năng lực hai hạng bí văn chỗ sáng chỉ cần là linh sư tinh mắt thì có thể từ từ nhận ra nhưng loại lực lượng bí văn che giấu ở chỗ tối kia lại là khí linh và đan lô khí linh hao tổn tâm huyết sắp đặt đấy hắn vốn cho rằng rất khó có người nhìn ra điểm này nhưng không ngờ lao giả ánh mắt cường mạnh như vậy không ngờ là một câu nói chúng rồi đến đây doanh thửa phong hoàn toàn thu hồi lòng khinh thường lại biết rằng so sánh với lao giả bản thân còn kém xa lắm khấu đại sư ha hạ cười nói g linh giáp này tuyệt đối là cực phẩm tử kim cấp lực lượng ba loại bí văn cũng cực kỳ hùng mạnh ha ha tên tiểu tử ngươi có thể trong thời gian ngắn hoàn thành thật cho lao phu niềm vui lớn bất ngờ hành h i ể u hằng nhớn mày nói khấu đại sư trong linh giáp đâu có ba loại lực lượng bí văn như vậy chứ trong lòng y thầm kêu một tiếng hổ thẹn bởi vì y chỉ nhìn thấy trong đó hai loại nhưng ánh mắt khi quét qua mặt mấy vị tước vị linh sư nhìn thấy bọn họ t r ợ t lóe lên ngạc nhiên tâm thái dần dần bình thản lại tên tiểu tử này không ngờ ngay cả bọn họ cũng bị lừa rồi khấu đại sư trầm rãi dung linh giáp một cái lập tức từ trong phóng thích ra ba loại lực lượng khác nhau một cỗ màu vàng nâu tràn ngập mà ra từng khối sắt nhô lên trên linh giáp sau khi có những khối sắt này toàn bộ linh giáp trở nên dữ tợn kinh khủng giống như một cỗ máy chiến tranh khổng lồ lạnh leo ưu tịch lộ ra lại một cơn gió từ linh giáp phóng thích ra theo sau cơn gió này quật lên sức gió xung quanh linh giáp bắt đầu ngưng tụ và kết thành từng đạo đao gió lớn như ngón tay đao gió này xoay quanh linh giáp kết thành một loại phòng hộ khác k h ấ u đại sư khẽ mỉm cười nói thấy chưa đây chính là lực lượng thứ ba được che giấu ông lại thúc giục chân khí linh giáp lại tiếp tục sáng lên chương 678, t b t a thuộc tính một đạo lực ánh sáng quang minh bao phủ linh giáp đây là ánh sáng thuần khiết có lực t r ị thương cực mạnh chiến sĩ mặc linh giáp chỉ cần dùng chân khí kích phát liền có thánh quang trong linh giáp t r ị thương bất kể là người thí luyện bên dưới hay là hồng bảo linh sư trên đài cao trong một khắc nhìn thấy thánh quang này mặt đều biến sắc linh giáp lúc trước vốn là thêm vào cương thiết bí văn lực cùng với phong nhận đao gió bí văn lực là bí văn lực cực kỳ cường đại và hữu dụng trên một kiện linh giáp dù là thuộc loại bí văn lực nào giá trị cũng đều tăng mạnh đồng thời khi thuộc hai loại sức mạnh phẩm giai cũng đủ trở thành thượng phẩm tử kim cảnh tuy nhiên sau khi loại sức mạnh thứ ba ẩn d ấ u xuất hiện cho dù là nhóm cường nhân như hành hiệu hằng cũng đều có một tia mơ hồ đố kỵ quang minh lực đây là quang minh lực gốc rễ trụ cột của quang minh thần điện cỗ lực lượng này cực kỳ hùng mạnh đồng dạng muốn đem quang minh lực này phong ấn vào trong bí văn so khó khăn gấp trăm lần với phong ấn lực lượng khác nhưng doanh thừa phong không chỉ làm được mà còn là ở trên một kiện linh khí tử kim cấp đồng thời phong ấn ba loại thuộc tính khác nhau song cũng là bí văn lực cực kỳ hữu dụng thủ đoạn bực này ngay cả bọn họ từ tận trong lòng cũng thấy kính sợ linh giáp trong tay khấu đại sư nhẹ nhoáng lên một cái ba cổ lực lượng này lập tức tiêu tan hắn thở dài một tiếng nói phong ấn bí văn lực trên linh khí là việc các rèn sư chúng ta cần phải làm ra nhưng muốn phong ấn nhiều loại bí văn lực khó khăn hơn nhiều so với chỉ một năng lực hắn dừng một chút lại nói trên linh giáp này phong ấn ba loại bí văn lực mà càng đáng quý l à thuộc tính ba loại lực lượng này cũng không giống nhau mọi người giật mình có mấy người không kìm nổi kinh hô bọn họ cuối cùng nhớ ra một việc khi phong ấn nhiều loại bí văn lực trên một kiện linh khí nhóm rèn sư thường lựa chọn cùng thuộc tính hoặc là thuộc tính có năng lực tương cận bởi vì lúc khắc chữ linh văn cùng thuộc tính hoặc thuộc tính tương cận có thể mượn tuyến linh văn của nhau xem là loại thường thấy nhất và dùng thông dụng nhất trong năng lực bí văn thế nhưng nếu muốn trong một kiện linh khí khắc vào loại bí văn lực bất đồng thuộc tính như vậy độ khó sẽ gia tăng nếu như không có kinh nghiệm phong phú và kiến thức uyên bác căn bản không thể thành công dù sao mỗi một kiện linh khí đều bất đồng thiết kế bí văn cũng theo đó mà thay đổi căn bản không thể vẽ theo hình mẫu đã có sẵn nhiều nhất chỉ có thể coi là tham khảo mà có thể ở trên một kiện linh khí khắc vào ba loại bí văn lực bất đồng thuộc tính đây tuyệt đối là thủ đoạn cao cấp nhất của rèn linh sư đến lúc này dù là kiêu ngạo như các linh sư tức vị hành hiệu hằng cũng không thể không thay đổi thái độ đối với doanh thừa phong nếu như trước đó bọn họ cười khinh bỉ đối với việc doanh thừa phong muốn đạt được danh hiệu đại sư thì lúc này lại cảm thấy kẻ này tuổi còn trẻ tiền đồ vô lượng cho dù lúc này không có khả năng lấy được danh hiệu đại sư nhưng trong tương lai cực kỳ có khả năng trở thành thánh điện g i è n sư khấu đại sư mỉm cười nói doanh thừa phong lão phu cùng ngươi thương lượng một việc doanh thừa phong hơi giật mình vội vàng nói mời đại sư chỉ bảo từ tôn s ư n g của người khác đối với hắn doanh thừa phong đã biết lão là một vị thánh điện g i è n sư thân phận tôn kính này thậm chí không thua một vị kỵ sĩ vương điện hạ ở trong quang minh thành giáo nhân vật như vậy thể hiện thiện ý đối với hắn hắn đương nhiên phải nhân cơ hội lĩnh bỡ khấu đại sư trầm rãi gật đầu nói linh khí này lão phu muốn thu ngươi có bán cho lão phu không tất cả mọi người ngẩn ra trên mặt không khỏi có chút cổ quái có được c ự c phẩm linh khí t ử kim cấp có bí văn lực ba thuộc tính tuy rằng rất mạnh nhưng lấy thân phận của vị lao nhân này như thế nào lại để trong mắt song bốn vị cường giả đồng tức vị với hành hiệu h à n g cũng mi mắt trực nhảy bọn họ đương nhiên hiệu được khấu đại sư xem trọng không phải là tử kim cấp linh khí này mà là muốn thông qua lực lượng thần kỳ tràn ra ngoài kia hiểu rõ quá trình luyện chế của doanh thừa phong tuy rằng bọn họ không thể phá giải lực thần thông nhưng tước vị cường nhân có thể mơ hồ cảm thấy cố lực lượng này rất có chỗ tốt đối với bọn hắn nếu may mắn lĩnh ngộ được như vậy có thể khiến tu vi của bọn họ càng tiến xa hơn đây là cơ duyên rất lớn nếu khấu đại sư không đề cập đến chuyện này bọn họ cũng sẽ tìm doanh thừa phong đề xuất yêu cầu này nhưng bị khấu đại sư nói trước bọn họ chỉ có tiếc nuối ngầm miệng chỉ là trong lòng âm thầm tính toán phải tìm một kiện linh khí khác doanh thừa phong nháy mắt hai cái vội vàng nói tiền bối ván bối rèn lần này vật liệu sử dụng đều do thánh điện toàn bộ cung cấp thành phẩm tất nhiên là của thánh điện khấu đại sư không nhịn cười nổi nói nói vậy rèn thánh điện bọn ta khi nào thì chiếm tiện nghi của các ngươi lao dừng một chút nói vật ấy nếu là do ngươi l u y ệ n chế tất nhiên là của ngươi trong lòng doanh thừa phong thầm than quang minh thánh giáo đúng là tiền tài thế lực cực lớn đến ngay cả vật liệu quý báo đó cũng không thèm để ý do dự một chút doanh thừa phong nói vật ấy có thể được tiền bối khen ngợi cũng là vinh hạnh của v ạ n bối vậy nên v ạ n bối muốn dâng nó cho ngài kính xin ngài nhận lấy nếu có thể dùng linh khí này đổi lấy một phần ân tình doanh thừa phong tuyệt không keo kiệt dù sao đối với hắn mà nói muốn luyện chế loại linh khí cấp bậc này cũng không phải việc gì khó khấu đại sư trầm ngâm một chút nói Cũng đa ư nhưng ợ c cũng c không thể lấy không phu thể láo lấy đồ ủ ngươi như vậy, v ậ tạ này ngươi, như lên, đến doanh phong. Doanh、thừa、phong tiện tay tiếp nhận, nhưng hắn căn bản cũng không liếc mắt nhìn một cái. liền thật sâu không người nói. Tay bay tay tay cho của liếc cái, thừa thừa thật trao láo rơi đổi. tiếp xem một mắt một vật t ru ra, Đa sâu trưởng lão ban ân hắn biết rằng khấu đại sư tuyệt đối sẽ không chiếm tiện nghi của hắn trong trường hợp như thế này vật đưa đến nhất định giá trị hơn linh giáp khấu đại sư t r ầ m rãi gật đầu nói thực lực của ngươi lão phu đã biết không cần luyện linh khí thứ hai doanh thừa phong hai mắt vi lượng nói văn bối đã là thánh điện rèn linh sư rồi sao đúng vậy khấu đại dư trầm giọng nói với thực lực rèn ở này của ngươi vậy là đủ doanh thừa phong hít sâu một hơi nói văn bối còn muốn tiếp tục khảo hạch xin tiền bối ân chuẩn mục tiêu của hắn là rèn đại sư chứ không phải chỉ là rèn linh sư thì thỏa mãn khấu đại sư thật sâu liếc hắn một cái trì hoan nói ở thánh điện công nhận trên rèn linh sư chính tước của người mới vẹn ở kim cảnh, tước cũng được chia cấp bậc. cấp còn chia tước thượng phẩm linh khí, rất khó.、Trong、thánh điện, linh nhiều, phân linh nhất phân linh sư và linh sư thông thường. rèn người vẹn vẹn muốn rèn Trong điện, rèn trong Ngoại tôn rèn rèn là và Tu tử rất rất trừ sư. sư sư sư sư sư mới vị vi vị vị ra, quý kim đại ở đó doanh thừa phong m u ố n lấy danh hiệu đại sư nhất định phải trở thành tước vị rèn sư trước gật đầu thật mạnh một cái doanh thừa phong nghiêm túc nói van bối hiểu được nhưng vẫn như trước muốn thử một chút phần đông nhóm thí luyện giả ở phía dưới liếc mắt nhau một cái trong lòng rung động khó yên tiểu tử này nói cái gì không ngờ hắn muốn tiếp tục khảo hạch hơn nữa mục tiêu lại là tước vị rèn linh sư chuyện như vậy trước đây tuyệt đối chưa từng có tử kim cảnh linh sư không ngờ mưu toan tước vị rèn linh khí hơn nữa còn là tước vị thượng phẩm việc không biết tự lượng sức mình như vậy cho dù là quang minh thánh giáo nhân tài xuất hiện lớp lớp cũng chưa từng nghe nói qua lúc mọi người ở đây nghĩ khấu đại sư sẽ quả quyết cự tuyệt yêu cầu vô lý của kẻ này lại nghe tiếng vị lao nhân trầm dai nói thôi được ngươi tâm ý đã quyết lao phu cũng không ngăn trở hắn nhẹ nhàng vung tay lên nói hiện tại khảo hạch tức vị linh sư vẫn chưa kết thúc ngươi theo lão phu đi thôi cổ tay lão r u lên thu linh d ắ á p vào rồi sau đó xoay người rời khỏi doanh thừa phong không dám chậm trễ thu hồi lò luyện đan hướng về hồng bảo linh sư thi lễ một cái theo sát mà đi hồng b à o linh sư ngay từ đầu thái độ cực kỳ ngạn mạn không thèm để ý đối với người bị khảo hạch nhưng lúc doanh thừa phong thi lễ với bọn họ dù là bốn vị tước vị cường nhân cũng đứng dậy đ á p lễ bởi vì bọn họ mơ hồ cảm thấy doanh thừa phong trong đạo rèn đã đạt đến trình độ có thể cùng họ sánh vai khảo hạch lúc này muốn là cấp đại sư rất không có khả năng nhưng tước vị rèn sư thì có mấy phần hy vọng ánh mắt liếc tới nhóm người bị khảo hạch trong hậu điện hành hiểu hàng hơi cao mày quắp các ngươi loạn cái gì đem l i n hai khí chuẩn rèn xong chuẩn bị tốt, l Phu m định. Ừ, nếu có người Hừ, có lại quay dối, vị điện.、Nhóm、người thí luyện lập an với c hồng thân thừa trong thanh từ xuất một tài phận doanh phong, khi hiện nhân như Hai h đoán nào vậy. của giáo đều vị vị bào linh sư đảo mắt một vòng hắn xin lỗi một tiếng ly khai hậu viện nhóm người hành h i ể u hằng mỉm cười t i ệ n hắn đi tuy rằng bốn vị tức vị cường nhân trong lòng biết rõ nhưng không người nào ngắn trở sau một lát trước thánh nữ điện văn tinh vẻ mặt ngạc nhiên vui mừng lẫn lộn nàng chắp hai tay trước ngực trong lòng hướng quang minh thần l ặ n g lặng cầu nguyện cách không xa phía sau nàng thánh nữ điện hạ vông xuống mảnh lầu bầu nói tiểu tử này còn có chút năng lực có thể khiến khấu đại sư vì hắn phá lệ ha h a thật muốn biết hắn cuối cùng có thể đi đến đâu đồng thời tại một ngọn núi cao của kỵ sĩ vương trong thánh điện đám người ngao tông sắc mặt tâm trầm tâm tình không tốt kẻ này quả thật có thiên phú trong đạo rèn lại có thể khiến khấu đại sư chịu nói chuyện ai chúng ta hôm nay chiếm của hắn linh vực sơn hà đồ ngày sau có lẽ là thai họa ngầm lớn nhất các kỵ sĩ vương điện hạ nhìn nhau không nói gì trong lòng bọn họ đều tự tính toán nhưng mà linh vực sơn hà đồ đối với bọn họ mà nói thật là quá mức trọng yếu bất kể thế nào bọn họ đều không muốn bông u ra tuy nhiên cho đến tận lúc này bất kể là thánh nữ điện hạ hay là mười vị kỵ sĩ vương điện hạ bọn họ vẫn như trước chưa từng tin tưởng doanh thừa phong sẽ trở thành rèn đại sư do thánh điện công nhận bởi vì bọn họ đều biết muốn ở trong thánh vực rèn ra linh khí của thiên kỵ đó là bực nào khó khăn cho dù là các vị đại sư đương nhiệm cũng rất khó làm được chương 679, n g u y ê n nhân khấu đại sư đang đi phía trước thì c h ậ m dần lại doanh thừa phong đi theo phía sau hắn cũng trong lòng thầm đủ vị cường giả cấp đại sư này chắc có lời muốn nói với mình chốc lát sau khấu đại sư quả nhiên mở miệng nói doanh thừa phong linh vực sơn hà đổ kia đối với ngươi thật sự trọng yếu như vậy sao doanh thừa phong hơi giật mình hắn làm thế nào cũng không ngờ khấu đại sư đi thẳng vào vấn đề không chút che giấu tuy nhiên hắn cũng biết lúc này tuyệt đối không được lùi bước túi đầu doanh thừa phong không chút do dự mà nói t i ê n bối linh vực này là gia hương văn bối văn bối tuyệt đối không để cho quê hương của mình bị người khác chiếm làm của riêng Đất Điện tài phong ở linh vực chẳng khác Hạ, hắn nào tài sản riêng Vương ở vực của kỵ sĩ mà u ố n trong đất phong ở đất l m bất cha ứ c u đều điều luật y ệ lệnh n hắn người trong đất phong, cũng không có bất kỳ điều luật nào dáng tội hắn. gì giết đất là Mà hợp pháp. Cho hạ h cả có c dù mọi tội tất bất kỳ mẹ huynh đệ thân nhân cùng những người có quan hệ mật thiết với doanh thừa phong đều sinh sống trong l i n h vực muốn hắn giao quyền nắm l i n h vực trong tay ra đó là việc tuyệt không có khả năng khấu đại sư hơi cao mày nói ngươi có thể đem thân nhân đón đến trong rèn thánh điện hoặc là ở lại lĩnh vực hắn nhìn doanh thừa phong nghiêm nghị nói ta cam đoan bất kể là vị kỵ sĩ vương điện hạ nào thừa kế linh vực sơn hà đồ cũng sẽ không động tới thân hữu của ngươi lấy thân phận và địa vị của lão nếu hứa hẹn đến mức này tất nhiên sẽ dồn hết tâm sức để thực hiện nhưng doanh thừa phong trầm ngâm một lát vẫn là cười khổ nói t e rui e trái tim đen đ ú ám nnn et đã tạo ý tốt của tiền bối nhưng vạn bối vẫn muốn bỏ sức đánh cược một lần kỳ thực doanh thừa phong cũng tin tưởng chỉ cần khấu đại sư mở miệng như vậy bất kể vị kỵ sĩ vương nào chiếm được linh vực sơn hà đồ cũng đều phải nể mặt hắn nhưng vấn đề là doanh thừa phong ở trong linh vực phải chiếu cố quá nhiều người thân hữu của hắn tuy rằng không nhiều lắm nhưng còn khí đạo tông thì sao linh đạo thánh đường thì sao linh tháp chân nhân và hứa phu nhân đối với hắn vô cùng tốt hắn dù thế nào cũng không thể khoanh tay đứng nhìn mà một khi linh vực đ ổ i chủ như vậy thế lực của linh đạo thánh đường nhất định sẽ lọt vào trọng điểm tiến công đến khi hoàn toàn diệt vong đây là kết quả tất nhiên sau khi luân chuyển quyền lực bởi vì bất cứ kẻ nào cũng không thể chấp nhận trong phạm vi thế lực của mình tồn tại một quái vật lớn như linh đạo thánh đường cho nên lúc này doanh thừa phong cũng không có đường lui khấu đại sư than nhẹ một tiếng nói cuộc đời lao phu đã thấy vô số kể rèn thiên tài nhưng nếu nói về thiên phú và phát huy thực tiễn ngươi tuyệt đối là số một lao hơi neo hai mắt nói muốn trở thành rèn đại sư cũng không phải dựa vào cố gắng đơn thuần mà có thể đạt được nếu không có thiên phú cực tốt như vậy tất cả chỉ là nói xuông mà ngươi quả thật có thiên phú như vậy sau khi cùng khấu đại sư gặp mặt đây là lần đầu tiên lão thừa nhận năng lực của doanh thừa phong trong lòng doanh thừa phong ấm áp nói đa tạ khấu đại sư k h o á t tay h á o khấu đại sư tiếp tục nói tuy nhiên ngươi hiện tại quá trẻ tuổi lao lác đầu nói nếu ngươi ở rèn thánh điện khổ tu m ộ ư ơ i năm lao phu tất nhiên có thể giúp ngươi tăng thực lực và nâng cấp t ấ c vị khi đó ngươi có lẽ thực có khả năng rèn ra thiên kỵ linh khí trong lòng doanh thừa phong giật mình lên cấp cường nhân tức vị không phải chỉ dựa vào l ĩ n h nộ của chính mình sao nhưng nghe khấu đại sư ngụ ý hình như có đường tắc khác khấu đại sư nghiêm nghị nói người thanh niên có đôi khi buông xuống một thứ ngược lại lại giúp ngươi lấy được nhiều hơn lao t ỉ n h ý sâu xa nói ngươi suy nghĩ kỹ một chút đi tuy lão tận mắt thấy được thiên phú của doanh thừa phong cũng vì cảnh giới thiên nhân hợp nhất cùng thủ pháp khắc chữ thần kỳ kia mà cảm thấy khiếp sợ nhưng lão vẫn không tin tiểu tử này có thể rèn ra thiên kỵ linh khí bởi vì đây là thánh vực ở thánh vực xuất hiện vật thiên kỵ cũng tuyệt không thể so sánh với l i n h vực bình thường qua nhiều thế hệ tới nay không có người nào lúc còn ở tử kim cảnh có thể đạt thành tiệu vô t h ư ợ n g này doanh thừa phong do dự một chút hướng khấu đại sư k h ô n g người thật thấp nói đa tạ đại sư quan tâm nhưng van bối đã quyết định nhìn cặp mắt kiên nghị kia của doanh thừa phong khấu đại sư thở dài một tiếng trên mặt hiện lên một nụ cười khổ có khả năng đạt thành rèn đại sư đều là hạng người tâm trí kiên định một khi đã nhận định việc gì sẽ kiên định không đổi tiêu sái mà làm đây là một chuyện tốt nhưng đôi lúc cũng là một chuyện xấu bây giờ doanh thừa phong kiên trì thực ra là đang cùng kỵ sĩ vương điện hạ không ngừng đối nghịch nếu như hắn đồng ý từ bỏ linh v ự c sơn hà đô như vậy kỵ sĩ vương điện hạ nhất định sẽ đền bù cho hắn thật nhiều đối với thăng tiến ngày sau của hắn sẽ cực kỳ tốt nhưng khi hắn kiên trì đến phút cuối vẫn như c ũ không thể đạt được danh hiệu đại sư vậy thì đến lúc từ bỏ linh vực sơn hà đồ sẽ cùng vị kỵ sĩ vương điện hạ đạt được quyền thừa kế linh vực sơn hà đồ kết m ố i thù đến chết không thể hóa giải tuy nói rèn thánh điện bảo vệ dưới sự che chở của quan g minh thần kỵ sĩ vương điện hạ tuyệt đối không dám mưu hại tính mạng của hắn nhưng thân hữu của hắn trong l i n h vực này nhất định sẽ lọt vào cuộc thanh trừ quy mô lớn vì thế khiến cho thù hận song phương khắc sâu hơn hơn nữa một khi doanh thừa phong thất bại sẽ khó mà tránh khỏi đủ loại cảm xúc tiêu cực sẽ trở thành chướng ngại lớn nhất cho việc tấn thăng đại sư ngày sau lúc này kiên trì tuyệt đối là hại nhiều hơn lợi sau khi trầm ngâm thật lâu khấu đại sư đột ngột nói doanh thừa phong ngươi có biết vì sao nhóm kỵ sĩ vương điện hạ đó biết rõ ngươi có thiên phú trở thành đại sư vẫn trăm phương nghìn kế thu linh vực sơn hà đồ không doanh thừa phong hơi giật mình vấn đề này hắn đã sớm nghĩ tới rồi địa vị của rèn đại sư ở trong quang minh thánh giáo cực kỳ tôn quý căn bản không hề thua kém kỵ sĩ vương điện hạ theo lý mà nói những kỵ sĩ vương điện hạ đó nếu biết rõ doanh thừa phong có thể trở thành rèn đại sư vậy liền không nên trăm phương nghìn kế đoạt linh vực sơn hà đ ổ từ trong tay hắn như vậy suy cho cùng sống chết đắc tội một người có thể trở thành rèn đại sư tương lai cũng không phải là một việc làm sáng suốt thế nhưng những kỵ sĩ vương điện hạ đó vẫn làm như vậy tuy rằng bọn họ cũng không làm hại tính mạng của hắn ngay cả phái đi mười vị kỵ sĩ trong kỵ sĩ luyện ngục cũng chỉ muốn nuốt hắn một năm và lúc gặp kim cương vương tình nguyện bỏ mạng cũng muốn bảo vệ sự an toàn của h ắ n nhưng bọn họ vẫn ra sức mưu tính đối với l i n h vực sơn hà đồ suy nghĩ một lát doanh thừa phong trầm giọng nói văn bối không biết xin đại sư chỉ điểm khấu đại sư khẽ thở dài bọn họ tu luyện đến kỵ sĩ vương đã là cực hạn người phàm có thể đạt đến còn muốn tiến lên một bước thì là lĩnh vực của thần linh ha h a muốn thành thần biết bao khó khăn mà lĩnh vực sơn hà đồ cũng là một đường tắt doanh thừa phong hai mắt sáng n g ờ i hắn như thoáng chút suy nghĩ gật đầu thế lực cùng thực lực của bản thân mà nhóm kỵ sĩ vương đó nắm giữ đều đã đạt đến tình trạng đỉnh cao trong đời như vậy lúc bọn họ muốn tiếp tục nâng cao sẽ phải làm sao tại thời khắc này trong lòng doanh thừa phong mơ hồ có chút phát lệnh nếu như mình lúc này thật sự trở thành thánh điện rèn đại sư cắt dứt tưởng niệm của bọn kỵ sĩ vương bọn chúng những tên gia hỏa hùng mạnh đó sẽ thật sự cam tâm từ bỏ sao khấu đại sư trầm lặng nói người đã quyết định lao phu sẽ không khuyên nữa tuy nhiên bất kể kết quả cuối cùng như thế nào ngươi đều phải tự giải quyết ổ n thỏa gật đầu thật mạnh một cái doanh t h ừ a phong nắm chặt hai nắm tay và trong lòng cũng nảy ra một quyết định quan trọng nhất thực lực ngươi có thực lực mạnh mẽ mới bảo đảm hết thảy hắn phải thăng tiến tức vị như thế mới có lực tự vệ sau một khắc khấu đại sư đưa hắn tiến vào một căn điện ở bên cạnh căn điện này vậy mà là một phòng rèn tuy nhiên mỗi một khối khu vực ở đây lớn hơn mấy lần so với hậu điện hơn nữa doanh thừa phong còn chú ý tới tại trong phòng rèn thật lớn này nồng độ thiên địa linh lực dường như càng nồng đậm thêm rất nhiều so với bên ngoài rèn linh khí trong điều kiện này xác suất thành công sẽ cao hơn ba thành trở lên xoay chuyển ánh mắt doanh thừa phong lập tức thấy hơn mười người những người này đều ở trong khu vực riêng tính tọa mà ở trước người bọn họ có thêm một lò rèn phẩm giai cực cao tuy rắng không thể sử dụng tinh thần lực tra xét nhưng sau khi cảm ứng được linh lực tràn ngập xung quanh những lò rèn doanh thừa phong liền hoảng sợ phát hiện những lò rèn này vậy mà đều đạt đến cấp độ tước vị linh khí phẩm chất đặc thù lò luyện đan hắn lấy được từ trong chiến trường cổ tuy rằng có linh khí nhưng trong bộ phận lò đan lại có vết rách rất nhỏ hẳn là bị một ít tổn thương rất khó chữa trị cho nên lò luyện đan lai lịch khó lường k i a chỉ là đặc thù linh khí tử kim c ấ p lúc này nhìn hơn mười lò rèn cấp tước vị này ngay cả trong lòng doanh thừa phong cũng nhịn không được nổi lên một tia tham n i ệ m khấu đại sư vài vị hồng bào linh sư không hẹn mà cùng xông tới bọn họ hướng về khấu đại sư cung kính hành lễ khấu đại sư gật đầu một cái nói tiến độ thế nào trong đó một vị nam tử mặc hồng bào rõ ràng là đứng đầu mọi người hắn nói các linh sư tước vị đã rèn nửa ngày còn một ngày nữa có lẽ sẽ có người hoàn thành tác phẩm tước vị linh khí và tử kim cảnh linh khí khác xa nhau cho dù là một món tước vị linh khí kém nhất lúc rèn cần có thời gian nhiều hơn rất nhiều so với tử kim cảnh linh khí vì vậy cho đến tận lúc này các tước vị linh sư này đều chưa có tác phẩm hoàn thành khấu đại sư gật đầu đột nhiên trầm giọng nói doanh thừa phong người đi xuống trọn một khu vực bắt đầu rèn đi sau khi đến điện này giọng điệu và thần thái của khấu đại sư trở lại bình thường tựa như cùng hắn nói chuyện dọc đường là một người khác doanh thừa phong đương nhiên hiểu được đây là do khấu đại sư hoàn toàn không muốn đắc tội nhóm kỵ sĩ vương rèn thánh điện và kỵ sĩ vương thánh điện tuy rằng thuộc hai hệ thống hoàn toàn khác nhau nhưng nếu nói trong này không có thai mắt của kỵ sĩ vương điện hạ doanh thừa phong tuyệt đối không tin hướng về khấu đại sư hơi hơi thi lễ doanh thừa phong đáp một tiếng đi xuống phía dưới những hồng bào linh sư phụ trách giám sát ngơ ngác nhìn nhau trong ánh mắt nhìn doanh thừa phong tràn đầy h ầ n g y. bọn họ tất nhiên có thể nhận ra danh con này chẳng qua là một tử kim cảnh thôi nhưng thấy hứng thú của khấu đại sư không ngờ là muốn cho hắn tham gia khảo hạch tức vị rèn l i n h sư cũng may là có khấu đại sư đưa đường đồng thời lên tiếng nếu không Sớm đã chương ó người mắng đuổi đi ra. ồ n nam tử đứng đầu do dự một chút, đang định mở miệng, g bào do một mở tử chút, đầu đại khấu dự s n h sáu trăm tám mươi khảo hạch tất vị doanh thửa phong lẳng lặng đứng trong một khu vực lần này hắn cũng không cố ý chọn góc hẻo lánh mà đi thẳng đến khu vực trung tâm lúc khảo hạch ở hậu điện có hơn một n g à n linh sư khi đó chỉ cần hắn muốn là có thể tránh ở một góc nhưng lúc này tham gia khảo hạch đều là cường nhân cấp tức vị hơn nữa nhân số chỉ vẹn vẹn có hơn mười người mà thôi một tu sĩ tử kim cảnh như hắn lẫn lộn trong này nhất định là làm cho người ta chú ý một khi đã như vậy hắn cũng không n uổng công suy nghĩ nữa chỉ có điều một k h ắ c khi hắn đứng vào trong khu vực trong lòng vẫn có chút chần trừ tinh thần lực thăm dò vào túi không gian bên người hắn lập tức phát hiện một lò rèn bên trong cảm ứng đến năng lượng dao động do lò rèn phong thích doanh thừa phong ngạc nhiên phát hiện đây không ngờ cũng là một kiện thánh khí cấp t ấ c vị khoe miệng của hắn hơi hơi co quáp ánh mắt quét qua khu vực này khu vực ở đây tuy rằng cũng không nhiều nhưng cũng có trên dưới một trăm nếu như nói bên trong mỗi túi không gian đều có một lò rèn doanh thừa phong hít một hơi thật sâu hắn vô cùng cảm thán quang minh thánh giáo đúng là quang minh thánh giáo đây mới thật là tiền nhiều thế lớn trong nội tâm lập tức rung động suy nghĩ nhưng chỉ chốc lát sau hắn vẫn than nhẹ một tiếng thành thành thật thật mở túi không gian của mình ra và lấy ra lò luyện đan của mình tuy hắn nôn nóng muốn thử sức một chút lò rèn cấp tước vị có công năng hùng mạnh gì nhưng thí luyện giờ phút này quá mức trọng yếu hắn cũng không muốn sử dụng lò rèn chưa quen dù sao tu vi lúc này của hắn chỉ là tử kim cảnh muốn dùng một ngón tay chỉ điểm khống chế một linh khí cấp tước vị thật sự là không đủ lực nhưng mà hắn lại cũng không biết chính là bởi vì hắn cẩn thận nên không xui xẻo thất bại những lò rèn cất trong túi không gian tuy rằng đều có dao động thuộc loại thánh khí năng lực nhưng công hiệu thực tế của chúng cũng không tốt hơn lò luyện đan tử kim cảnh đỉnh cấp kia bao nhiêu nói t r ắ n g ra chúng đều là được thánh điện dùng để trang trí bởi vì tất cả mọi người đều biết rèn sư càng mạnh lúc tiến hành rèn đều chọn lò rèn mình mang theo có thể sau khi bọn họ nâng cao thực lực sẽ có ý nghĩ đổi mới lò rèn nhưng tuyệt đối không thể làm việc này lúc đang tiến hành khảo hạch qua nhiều thế hệ tới nay phàm là người đến đây tham gia khảo hạch trăm phần trăm đều sử dụng lò rèn mang theo đây đã trở thành thông lệ nhẹ nhàng đem lò luyện đan cất ổn định doanh thừa phong bắt đầu kiểm tra vật phẩm khác trong túi không gian tài liệu cường nhân tức vị cần quả nhiên hậu điện không thể sánh bằng tinh thần lực nhẹ nhàng đảo qua doanh thừa phong cũng đã biết cấp bậc tài liệu nơi này cao hơn nhiều so với hậu điện nếu như là trong l i n h vực hãn căn bản không có khả năng thu thập được nhiều tài liệu quý báu như vậy tuy nhiên ở trong thánh vực số lượng tài liệu quý báu này vượt rất xa so với giới hạn doanh thừa phong có thể tưởng tượng ra hắn trầm ngâm một lát chậm rãi gật đầu trong lòng đã suy tính phương án chỉ trong chốc lát lựa chọn kỹ lưỡng khéo léo doanh thừa phong lấy một ít tài liệu trong túi không gian ra http chọe nụ ạ toải nn ánh mắt của đám người khấu đại sư l ư u ý vô ý đều nhìn qua đến lúc nhìn đống tài liệu trước mặt hắn đại đa số mọi người đều âm thầm gật đầu những tài liệu này cũng không nhiều phối hợp lại cũng không quá khó khăn nhưng nếu là rèn đúng phương pháp thì mới có thể thu được một bộ bao tay hoặc bảo vệ đ u ổ i cấp tức vị khoe miệng khấu đại sư lộ ra một tia mỉm cười thân thiện tiểu tử doanh thừa phong này quả nhiên có chút không vặt vào lúc này cũng không ngông c u ầ n đi rèn linh giáp và linh kiếm tức vị mà lấy bao tay hoặc bảo hộ đ u ổ i làm mục tiêu linh khí cấp tức vị đã là loại thánh trong khí độ khó rất cao ngay cả lúc rèn linh sư cùng giai tiến hành rèn cũng thường có cảm giác lực bất tòng tâm nếu như nói doanh thừa phong vừa nâng tay là có ý định rèn linh giáp khấu đại sư ngược lại sẽ cảm thấy hắn có chút lỗ mãng lúc này lựa chọn như vậy chính là vừa đúng mở nắp lò luyện đan ra doanh thừa phong đem từng chút tài liệu bỏ vào trong đó sau đó hắn đóng nắp lại đưa vào một luồng ý niệm tinh thần bỗng nhiên ở bên trong không gian tự hình thành trong lò luyện đan bắt đầu khởi động một trận sương mù đan lô khí linh nhát như thỏ kiêng ngưng tụ hiện ra doanh thừa phong tại sao lại bắt đầu rèn những thứ khác rồi doanh t h ừ a phong hơi c a o mày liền tranh thủ chuyển ý niệm tinh thần tới cẩn thận đừng để bị người phát hiện đan lô khí linh ngẩng đầu đỡ ngực ngạo nghê nói ngươi yên tâm đây là bên trong không gian của ta cho dù là kỵ sĩ vương đến đây cũng đừng hòng nhìn tấu h doanh t h ừ a phong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi hắn cười khổ nói vận khí của ta không tốt trước khi khảo hạch đại sư nhất định phải tiến hành khảo hạch tức vị thánh điện linh sư và linh sư nếu như không thể vượt qua cửa ải đến tư cách tham khảo cũng không có đan lô khí linh nháy mắt nói những người này thật là bảo thủ còn không phải là có người cố làm ra vẻ huyền bí sao tiêu hao tinh khí của ngươi doanh thừa phong khẽ mỉm cười nói chỉ là hai trận rèn chẳng qua là an khai vị buổi sáng thôi căn bản không thể ảnh hưởng đến ta ngươi yên tâm đi sự chịu đựng của hắn mạnh mẽ vô cùng hơn nữa còn có trí linh và đan lô khí linh giúp đỡ chỉ là hai trận rèn đối với hắn cũng không tạo thành gánh nặng gì được một khi đã như vậy chúng ta liền liên kết cho bọn họ thấy thế nào mới là thiên tài chân chính trong rèn chi đạo đan lô khí linh cười quái dị một tiếng toàn thân hóa thành sương khói tan vào trong bản thể hô một ngọn lửa g i ấ y lên bên dưới lò luyện đan không gian bên trong lập tức bắt đầu chuyển động tinh thần của doanh thừa phong lập tức tập trung cao độ nhờ sự giúp đỡ của trí linh giao động tinh thần của hắn và lực lượng của đan lô khí linh dung hòa làm một bắt đầu quá trình rèn mới lò luyện đan này cũng không biết lai lịch ra sao không gian tự hình thành bên trong vô cùng mạnh mẽ có thể khiến năng lượng lấy từ bên ngoài phóng đại lên gấp mười lần hiệu năng chỉ trong chốc lát đó tài liệu để trong lò đan này liền bắt đầu hòa tan cho dù là sử dụng lò rèn tức vị cũng chưa chắc sẽ có công hiệu như thế đây cũng là một trong những nguyên nhân mà doanh thừa phong có thể rèn thành linh khí với tốc độ cực nhanh ồ những hồng bào linh sư này ngay từ lúc bắt đầu vẫn khó hiểu trong lòng đoán không ra tại sao khấu đại sư lại mang một gã linh sư t ử kim cảnh đến tham gia khảo hạch tức vị linh sư nhưng sau khi họ nhìn thấy thời điểm doanh thừa phong bắt tay vào rèn lập tức liền tiến vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất liền không kìm được kinh hô đây chính là cảnh giới thiên nhân hợp nhất cho dù là những rèn linh sư tức vị cũng không thể dễ dàng tiến nhập ở trong rèn thánh điện ngoại trừ các vị đại sư có thể tùy ý tiến nhập vào loại cảnh giới này trong lúc rèn linh khí cũng chỉ vẹn vẹn có ba vị tức vị rèn sư có thể đạt đến trình độ bực này thế nhưng ba vị tức vị rèn linh sư này đều được tất cả mọi người công nhận có tư cách trở thành nhân vật cấp rèn đại sư chăm chú nhìn cả người doanh thừa phong thay đổi thành thần thái sáng láng nội tâm những người này đều toát ra một suy nghĩ vô cùng cổ quái chẳng lẽ người thanh niên này vậy mà có thể trở thành rèn đại sư thiên phú chắc tuyệt sao một khi nghĩ đến đây trong lòng của bọn họ khẽ run không hẹn mà cùng quyết định phải xây dựng quan hệ tốt cùng tiểu tử này ở trong rèn thánh điện đồng dạng cũng có phân chia địa vị cao thấp một linh sư thiên phú năm chắc có thể trở thành rèn đại sư địa vị này chắc chắn là cao xa với bọn họ cho dù là tức vị rèn linh sư bình thường cũng không dám chậm trễ tiếp đ ạ i khấu đại sư khẽ mỉm cười hắn nhẹ nhàng gật đầu trong lòng thầm nghĩ mình quả nhiên không nhìn lầm người kẻ này đúng là có thể tùy ý tiến nhập thiên nhân hợp nhất c h i cảnh kỳ thật là một trong những đại sư của thánh điện hắn càng hiểu có thể làm được đến như vậy là hiếm thấy và đáng quý biết bao đây kỳ thực là một trong những điều kiện tiên quyết rể tấn thăng lên đại sư nếu ngay cả một chút này cũng không làm được như vậy cả đời cuối cùng cũng không thể trở thành rèn đại sư tuy nhiên nụ cười trên mặt lao rất nhanh liền biến mất lúc nhữ mày mặt mang theo một chút ưu sầu thiên tài như vậy tuyệt đối là quang minh c h i thần ban ân nếu như được lao phát hiện hiển nhiên chỉ có thể là bảo hộ thế nhưng những kỵ sĩ vương điện hạ hùng mạnh này cũng không phải là ngồi không muốn bảo vệ linh vực sơn hà đồ trên người hắn đúng là nói dễ hơn làm ai khấu đại sư thở dài một tiếng trong ánh mắt có vài phần tiếp hận các hồng bào linh sư ngơ ngác nhìn nhau trong lòng đều bồn trồn chẳng lẽ thiên nhân hợp nhất của tiểu tử này có gì không ổn sao thời gian từng chút trôi qua sau một ngày đêm mười hai vị cường nhân tức vị kia lần lượt rèn xong trên mặt bọn họ tuy rằng bất động thanh sắc nhưng ánh mắt lại bất đ ộ n g trong mười hai người chỉ có vẹn vẹn một người thành công tạo ra được tức vị bí văn linh khí mà mười một người còn lại hoặc là vào lúc khắc bí văn vào món đồ thất bại hoặc là lôi ở bức rèn thế nên sắp thành lại bại tuy nhiên lúc này bất kể là người thành công hay thất bại đều không rời đi ánh mắt họ giống nhau đều nhắm vào doanh thừa phong chỉ có điều sau khi đã biết tên của doanh thừa phong trên mặt bọn họ đều có một tia trở hiểu tức vị linh sư ở trong thánh giáo không thấp bọn họ đều mơ hồ hiểu được mệnh lệnh lần này của giáo tông bệ hạ là bởi vì cái gì mà ra lúc này sau khi đã gặp được doanh thừa phong trong truyền thuyết kia tâm tình của bọn họ đều có chút cảm khái tên tiểu t ử này lại có thể dễ dàng tiến nhập thiên nhân hợp nhất trí cảnh hơn nữa còn lấy tu vi của tử kim cảnh rèn linh khí tức vị Thật không hổ là thiền tài tại trong linh vực ra tuyệt đại thiên thửa thở không hổ linh linh khí. Hô! Cuối cùng, doanh、thừa、phong kỵ rèn cùng, là đại Cuối ra ra vực một hơi dài, hắn hai khống dài, niệm mắt, mở ra hai mắt, lấy ý cỗ h ế m i n lực lượng cổ quái mà cường đại ở quanh thân doanh thừa phong theo thời gian dần khuếch tán mặc dù phạm vi không lớn nhưng lại giống như một lỗ đen tản ra lực hút không gì sánh nổi đôi mắt khấu đại sư sáng lời trong lòng thầm nghĩ đến rồi lao sở dĩ khăng khăng muốn doanh thừa phong lại một lần nữa rèn tước vị linh khí kỳ thật cũng là muốn thêm một lần thể nghiệm như vậy đồng dạng những tước vị linh sư này cũng lên tiếng kinh hô nhìn doanh thừa phong c h ầ m c h ầ m không chuyển mắt tất cả tâm trí bọn họ lúc này đều bị doanh thừa phong hấp dẫn theo đôi tay có ma lực hấp dẫn vô hạn kia bọn họ dường như thấy được một loại thiên địa chi lý vô cùng thần kỳ chương 681, t r ă n g thánh gó vang sau một khắc doanh thừa phong thu tay lại mà đứng khi hắn thu hồi chân khí và tinh thần lực trong một khắc này hơi thở kỳ dị trên người lập tức biến mất không thấy khấu đại sư và các vị tước vị linh sư không hẹn mà cùng lắc đầu nếu có thể bọn họ luôn muốn quan sát thêm nhưng bọn họ cũng đều biết đó là việc tuyệt không khả năng một vị hồng bào linh sư tước vị thấp giọng nói khấu đại sư đây là thủ pháp gì trong âm thanh của hắn tràn đầy ngạc nhiên thán phục loại thủ pháp này bình sinh hắn tuyệt đối hiếm thấy khấu đại sư hơi giật mình hắn khẽ vớt râu dài trong lòng thầm nghĩ bố làm sao biết đây là thủ pháp gì chỉ có điều lấy danh vọng và địa vị của lão nhân ra ông ta ở trong rèn thánh điện những lời này bất kể như thế nào đều là nói không ra ho nhẹ một tiếng khấu đại sư trầm giọng nói đây là đ ộ c môn kế thừa bí pháp doanh thừa phong đ ặ t được các ngươi lo quan sát là được vâng mọi người đồng loạt lên tiếng đều là cực kỳ tiếc với đ ộ c môn bí pháp là tuyệt học của mỗi một linh sư bọn họ cho dù là muốn học tập cũng vạn không khả năng đương nhiên nếu là bắt doanh thừa phong lại gia tăng nghiêm ngặt t r a hỏi có lẽ cũng có thể tìm hiểu được một phần nhưng sau lưng doanh thừa phong chính là thánh nữ điện vừa nghĩ tới thánh nữ điện được quang minh c h i thần đặc biệt ân sùng kia bọn họ lập tức chặt đứt ý nghĩ này từ đáy lòng bởi vì bọn họ biết nếu bởi vì bọn họ mà khiến rèn đại sư tương lai doanh thừa phong này bị thương như vậy thánh nữ điện hạ chắc chắn sẽ làm cho bọn họ sống không bằng chết đến thời khắc này cho dù là người trước đó cực kỳ khinh miệt doanh thừa phong không thừa nhận cũng không được danh con này đúng là có được thiên phú trở thành rèn đại sư doanh thừa phong mở hai mắt nhẹ nhàng mở nắp ra từ trong lấy ra một cặp bảo vệ tay trong các trang bị trên người kỵ sĩ phần bảo vệ tay không thể nghi ngờ là dụng cụ phòng hộ tốt nhất tuy nhiên lấy tu vi của tử kim cảnh để rèn t h a n h khí tức vị cấp như vậy cho dù thứ hắn rèn là một đôi bảo vệ tay đơn giản nhất cũng như cũng làm cho người ta kinh ngạc thán phục khấu đại sư xin ngài giám định doanh thừa phong ôm đôi bảo vệ tay cung kính nói khấu đại sư hơi hơi gật đầu giơ tay nhận lấy phần bảo vệ tay đưa vào trong đó một cỗ chân khí lập tức một đạo hào quang cự đại trong phần bảo vệ tay phóng ra ngay sau đó tất cả hào quang ngưng tụ biến thành một hình người thân cao sáu thước tại nơi hào quang ngưng tụ trong tay hình người lại là một thanh song thủ đại kiếm đôi mắt khấu đại sư sáng n g ờ i hắn k h ẽ quát một tiếng cổ tay vừa lật đã lấy ra một thanh trường kiếm hướng quang nhân kia chém tới quang nhân đưa lên đại kiếm trong tay đón đỡ lúc hai kiếm c h ạ m nhau phát ra tiếng va đập trong trèo dễ nghe sắc mặt của mọi người khẽ biến ánh mắt mọi người đều chăm chú nhìn tới đại kiếm trong tay quang nhân bọn họ kinh ngạc phát hiện qua một cách này với một đạo lực lượng do quang minh ngưng tụ này đại kiếm vẫn không gãy chỉ là bị thủng một lỗ thôi khấu đại sư là nhân vật bậc nào lão lấy ra trường kiếm dữ dội sắc bén nhưng lại không thể chặt đứt quang minh đại kiếm hào quang loại ra hào quang trên kiếm như nước chỉ trong chớp mắt l ỗ thủng nho nhỏ này đã biến mất tốt tốt khấu đại sư hơi neo hai mắt hán thu hồi chân khí quang nhân kia lập tức tan biến gật đầu thật mạnh một cái khấu đại sư trầm giọng nói bí văn thánh khí tước vị trung phẩm không tệ thật sự rất tốt ánh mắt của mọi người đồng loạt giặt trên người của doanh thừa phong đặc biệt mười hai vị tham gia khảo hạch tước vị linh s ư kia vẻ mặt lại lúc đỏ lúc trắng tuổi của bọn họ lớn hơn doanh thừa phong không biết bao nhiêu tu vi lại một trời một vực nhưng doanh thừa phong ở rèn chi đạo vốn có thực lực so với bọn họ mạnh mẽ hơn rất nhiều làm cho bọn họ đều có cảm giác vô cùng xấu hổ khấu đại sư chăm chú nhìn doanh thừa phong c h ậ m dãi nói doanh thừa phong hiện tại lao phu tuyên bố ngươi đã là tước vị rèn sư của rèn thánh điện doanh thừa phong hai mắt sáng ngời nói đa tạ khấu đại sư khấu đại sư mang mỉm cười vui vẻ trên mặt nói doanh thừa phong ngươi còn muốn tiếp tục khảo h ạ c h không những lời này vừa ra sắc mặt của mọi người cũng thay đổi Cho các dù là tuy c vị nhiên sư n hắn cũng không co nổi giận mà tiếp tục hỏi nếu là kỵ sĩ vương đại nhân mất nếu là mất dĩ nhiên là không thể chỉ định rồi khấu đại sư liếc mắt nhìn hắn một cái thật sâu thở dài một tiếng chậm rãi nói lao phu hiểu hắn xoay người phân phó nói đến gõ vang thánh chuông cho ta các vị áo hồng bào linh sư sắc mặt đại biến một người vội vàng nói khấu đại sư thánh chuông ha có thể dễ dàng thua vang khấu đại sư hừ nhẹ một tiếng nói ngu ngốc có người muốn tiến hành đại sư khảo h ạ n h đương nhiên phải gõ vang thánh chuông làm cho đám lao bất tử này đều xuất quan chứng kiến ttt một mảnh hút khí văng lên tuy rằng tức vị linh sư biết do nội tình nhưng ở trong rèn thánh điện những người bình thường kia vẫn là không biết gì một vị hồng bào linh sư lắp bắp mà nói khấu đại sư ai ai phải khảo hạch đại sư khấu đại sư chỉ vào doanh thừa p h ò n g nói hỏi thưa ngoại trừ tiểu tử không biết tự lượng sức mình này ra còn có người nào có kiên quyết này ánh mắt của mọi người lại lần nữa rơi xuống trên người của doanh thừa phong tuy nhiên lúc này đây những ánh mắt này đã không còn là hâm mộ và kính sợ mà là trở nên n g cổ quái không nói ra được bốn đông đông đông tiếng chuông vang r ộ i r ề n vang từ phía chân trời truyền đi ra ngoài mỗi một tòa trong thánh điện đều có thánh chuông không được tùy tiện g õ vang nhưng một khi g õ vang liền đại biểu trong thánh điện này có đại sự phát sinh trong một khắc khi tiếng chuông ngay tại rèn thánh điện vang lên vô số ánh mắt lập tức nhìn qua nhưng ngoại trừ cường nhân trong rèn thánh điện ra những người còn lại dù cho có quan tâm cũng không dễ dàng đến thăm trong thánh nữ điện văn tinh hai tay nắm lẫn nhau ánh mắt lấp lánh trong miệng lẩm bẩm thánh nữ điện hạ trên mặt hiện lên một k i a kinh ngạc l ầ u b ầ u nói không ngờ thông qua được khảo hạch tức vị linh sư thật sự là một thiên tài ai đáng tiếc trong kỵ sĩ vương thánh điện một đạo thanh â m bất đắc dĩ vang lên một người vừa mới thăng tiến tử kim cảnh linh sư không ngờ thông qua được khảo hạch tước vị rèn linh sư rất giỏi h ừ vận may của hắn đến đây cũng chấm dứt rồi người còn lại cười lạnh nói ngao tông than nhẹ một tiếng nói kẻ này có dũng khí và nhuệ khí vô thượng tiền đồ sau này không thể đo lường được ai nếu không phải linh vực sơn hà đồ liên quan đến con đường thành thần ta đã chờ đợi ngày sau lão phu thật đúng là không muốn trở mặt cùng hắn ha h a ngao huynh ngươi hiện tại muốn rút lui đã không còn kịp rồi thanh âm buồn rười rưởi vang lên mọi người vẫn là lo lắng nhiều một chút xem sau khi đạt được sơn hà đồ phải cùng kẻ này ở chung như thế nào đi tất cả mọi người đều chầm xuống vừa nghĩ tới ngày sau phải kết xuống thâm cựu cùng nhân vật như vậy bọn họ liền đều cảm thấy đầu đau muốn n ứ c đ ỗ n g nhiên một đạo lanh thanh của băng băng vang lên các vị nếu hắn thật sự trở thành thánh điện đại sư không có khả năng mấy đạo thanh âm gần như đồng thời vang lên muốn trở thành thánh điện đại sư nhất định phải rèn ra thiên kỵ linh khí ha h a ở bên trong thánh vực muốn rèn ra thiên kỵ t h á n h khí lấy tu vi của người này tuyệt không có khả năng thật sao nữ đạo sinh kia trầm dai nói hy vọng như thế vài vị kỵ sĩ vương điện hạ liếc mắt lẫn nhau một cái không hiểu sao trong lòng của bọn họ vậy mà dâng lên chút ưu phiền mơ hồ bọn họ cũng có chút bận tâm tiểu t ử này chẳng lẽ còn tạo kỳ tích sao bốn bên trong rèn thánh điện hơn mười vị an vận khác nhau từ các tầng lầu và các phòng khác nhau đi ra trên mặt của bọn họ phần lớn mang vẻ giận dữ mơ hồ mà phàm là chỗ bọn họ đi qua cho dù là các hồng bào linh sư đều là cung kính quanh tay đến thở cũng không dám thở mạnh chuyện gì mà lại dám gõ vang thánh chuông h ừ thanh khí của lão phu mắt thấy sẽ đại công táo thành chẳng lẽ không thể gõ lại trễ một chút sao thanh âm hùng hổ truyền vào đại điện một lao già tóc hoa dâm nhưng tinh thần quắc thước vọt vào ọ t v lại làm ấy người đi vào Bọn họ hoặc là không nói, hoặc là miệng hoặc hoặc mặc là là trầm đương ầ y hóa nhiên áo choàng màu đỏ nhặt và màu đỏ chót cũng là phân biệt rèn linh sư bình thường và rèn linh sư tất vị tuy nhiên các đại sư tôn kính nhất trong rèn thánh điện này trang phục trên người bọn họ cũng là không có bất kỳ yêu cầu trong hơn mười người này ngay cả đại hán mặc đầu ngủ nữ tính và cởi bỏ cánh tay đều có nếu không phải đã sớm đoán được thân phận của bọn họ doanh thừa phong tuyệt đối không thể tưởng được thân phận chân thật của những người này khấu đại sư nhấn m ẩ y nói các vị tháng này là lão phu phụ trách xử lý sự vụ của thánh điện nếu gõ vang thánh chuông tự nhiên là có lời muốn nói hơn mười người kia nhìn nhau lão già lúc nãy cười ha ha nói khấu nhuệ chuyện gì ngươi liền nói thẳng đi chỉ cần không phải bắt lão phu thay phiên công việc cho ngươi cái gì cũng xử lý được khấu đại sư tức giận nhìn hắn một cái trầm giọng nói hiện tại có người muốn tiến hành khảo hạch rèn đại sư cho nên lão phu mời các ngươi đến làm chứng cái gì vài n g ư ờ i đồng thời kêu lên trong đôi mắt của bọn họ có sợ hãi lẫn vui mừng nói là ai gặp được cơ duyên là ngọc huyền tử độn minh hay là sử mật tư ở trong rèn thánh điện cũng có vài vị tức vị linh sư hàng đầu được công nhận có có thể trở thành n h ữ n g cử viên đại sư cho nên bọn họ liền nói ra một cách tự nhiên khấu đại sư hơi hơi lắc đầu lấy tay chỉ doanh thừa phong nói là hắn hơn mười đạo ánh mắt lập tức rơi xuống trên người của doanh thừa phong sau nửa ngày vài người đồng thời quay đầu nổi giận nói khấu nhuệ người nói đùa gì thế chương 682, m â y đen c u ồ n c u ộ n khấu đại sư tức giận lao phu nói đùa gì chứ lao giả tóc bạc kia cả giận nói tiểu tử này chỉ có vẹn vẹn tu vi của tử kim cảnh hắn nếu có thể trở thành rèn đại sư chữ vương của l a o nhân ta viết ngược mọi người nghe xong đều không nhịn cười nổi dù là vài vị có ý kiến đối với khấu đại sư cũng không kìm nổi mỉm cười ánh sáng trong đôi mắt doanh thừa phong trận lóe hắn cúi đầu hai nắm tay hơi hơi nắm chặt nếu như nói ngay từ đầu hắn chỉ là vì bảo vệ linh vực sơn hà đồ trên người mà muốn trở thành đại sư như vậy tại thời khắc này trong lòng của hắn càng kiên định hơn bởi vì hắn không muốn để người khác xem hắn là còn nhỏ cho dù là tầm cỡ rèn đại sư là nhân vật đã đứng ở đỉnh cao c h ắ c tuyệt ở một loại lĩnh vực cũng như thế hắn cũng không muốn như vậy khấu đại sư nhìn mọi người lạnh lùng nói các vị hôm nay là giáo tông bệ hạ dụ lệnh ban ơn thêm thời gian khảo thí hắn dừng một chút nói đầu tiên kẻ này tham gia khảo hạch linh sư bình thường rèn ra đem vật này hắn vung tay lên linh giáp kia lập tức bay ra lao giả tóc bạc đưa tầm mắt nhìn qua ồ lên một tiếng kinh sợ sử dụng tinh thần lực thăm dò sơ qua một chút khen không sai lối suy nghĩ rất khéo léo có thể đem ba loại bí văn lực gần sâu như thế rất tốt những người còn lại sử dụng tinh thần lực quét xuống đều gật đầu lúc nhìn về phía doanh thừa phong lần nữa vẻ chán ghét trong ánh mắt kia liền nhạt rất nhiều bọn họ đều là rèn linh sư hùng mạnh nhất sau khi nhìn thấy tác phẩm của doanh thừa phong lập tức thay đổi thái độ một vị đại hán thân trên cởi trần cười nói có thể vào lúc khảo hạch lựa chọn rèn linh giáp ha ha rất quyết đoán so với lao phu năm đó còn kiêu ngạo ngông cuồng hơn vài phần lao cười đến thật là vui vẻ không ngừng tán thưởng lựa chọn của doanh thừa phong trên mặt doanh thừa phong mang mỉm cười nhưng trong lòng thì thầm than loại lực lượng thứ ba mình trăm phương ngàn kế che giấu căn bản là không thể gạt được những người này khấu đại sư tiếp tục nói sau đó kẻ này tham gia khảo hạch linh sư t ấ c vị rèn tạo ra được vật này hắn lấy đôi bảo vệ tay ra phát bi văn lực trên bề mặt sau khi gặp được c ô n nhân cùng với song thủ đại kiếm uy năng trong tay nó sắp mặt các rèn đại sư trở nên vui vẻ khấu nhuệ hai kiện linh khí này thật sự là do kẻ này luyện t r u ề n cua tui đốt chất tim đen lú ấm nghe thê đôi mắt hữu thần của lão già tóc bạc sáng ngợi hỏi khấu đại sư hừ nhẹ một tiếng nói lao phu còn có thể lựa các ngươi sao lao già tóc bạc cười ha ha nói với doanh thừa phong hắc tiểu tử ngươi tuổi trẻ mà có thể làm được một bước này đã là khá tài giỏi rồi hắn dừng một chút nghiêm túc nói người bái ta làm thầy lão phu dạy bảo ngươi mười năm nhất định làm cho ngươi bước trên con đường của đại sư không được thiên phú của kẻ này và lão phu giống nhau phải bái lao phu làm thầy mới đúng lại là một người mở miệng nói trong lúc nhất thời liên tiếp mấy người mở miệng không ngờ đều là muốn cướp đoạt một đệ tử tuyệt hảo này sau khi nhìn thấy hai kiện linh khí này cùng tuổi của doanh thừa phong gần như tất cả mọi người đều động tâm đặc biệt là vài vị lớn tuổi nhất suýt chút nữa vì vậy mà trở mặt khấu đại sư cười khổ một tiếng rồi đột nhiên quát to các ngươi đừng cãi cọ hắn là muốn tiếp tục tham gia khảo hạch đại sư chờ sau khi hắn thất bại các ngươi hay nói các lao giả tóc bạc lần ra đều khẽ lắc đầu ai tiểu tử kia nếu như ngươi theo chân lão phu khổ tu mười năm hẳn là có cơ hội đặt chân vào con đường của đại sư nhưng hiện tại sao lao già tóc bạc lắc đầu nói người thiếu niên vẫn là không nên tham vọng viễn vông thì tốt hơn doanh thừa phong cười khổ một tiếng nói đa tạ tiền bối chỉ điểm nhưng van bối có nỗi khổ khác không thể không thử một chút k í n h xin ngài thứ lỗi phần đông rèn đại sư đều là ngần ra sau đó ánh mắt trở nên thâm thúy có thể đi đến một bước này cũng không phải là người thường có lẽ bọn họ chuyên tâm vào rèn chi đạo tách biệt cùng bên ngoài đã lâu nhưng trí tuệ của mình thì không thể nghi ngờ sau khi nghe lời nói của doanh t h ừ a phong bọn họ đều mơ hồ cảm thấy trong chuyện này tất có duyên cớ khấu đại sư ho nhẹ một tiếng không chút lựa chọn đem tiền căn hậu quả nói một lần nói tiểu tử này chỉ có đạt được danh hiệu rèn đại sư mới có thể có linh vực sơn hà đồ cho nên hắn mới muốn dồn sức đánh cược một lần lao già tóc bạc thở dài một tiếng nói nếu như là những vật khác lao phu cho dù là mặt dày đi đánh cược cũng phải khiến mấy vị kỵ sĩ vương điện hạ kia thu tay lại nhưng linh vực sơn hà đồ ai hắn lắc đầu nói người thiếu niên lão phu hiểu được tâm ý của ngươi ngươi liền làm hết sức thôi những người còn lại liếc mắt nhìn nhau đều là chậm rãi gật đầu muốn ở trong rèn thánh đường tiến hành khảo hạch cấp đại sư cũng không phải là một việc đơn giản đầu tiên phải có được danh hiệu linh sư tức vị tiếp theo phải thông qua ba vị rèn đại sư trở lên liên danh đề cử như thế mới có thể có được tư cách khảo hạch kỳ thật lấy thân phận tử kim cảnh của doanh thừa phong bất kể như thế nào đều khó có khả năng có tư cách này nhưng mở kỳ thi lúc này đây chính là ý của giáo tông bệ hạ hơn nữa sau khi mọi người đã biết duyên cơ trong đó những rèn đại sư này đều là thiên hướng về doanh thừa phong lúc này mới dành cho hắn cơ hội này vị đại hán thời trần thân trên kia trên người cơ bắp quần còn nói tiểu tử chúng ta có thể cho ngươi một cơ hội chứng minh bản thân nhưng trợ giúp của chúng ta dành cho ngươi chỉ dừng ở đây nếu bởi vì thực lực của ngươi không đủ chúng ta có thể sẽ không thể nương tay doanh thừa phong hướng về mọi người không người thật sâu nói đa tạ các vị tiền bối có thể có cơ hội này ván bối đã vô cùng thỏa mãn đại hán cười một tiếng giải nói đây mới là hào hán hán dừng một chút nói muốn trở thành đại sư ít nhất phải rèn ra một kiện thiên kỵ thanh khí ha h a ngươi cũng biết phải thánh khí như thế nào mới có thể đạt tới thiên tri kỵ doanh thừa phong vẻ mặt ngưng trọng nghiêm nghị nói mời tiền bối chỉ điểm đại hán nghiêm túc nói nơi này là thánh vực muốn đạt tới trình độ bực này như vậy ngươi nhất định phải rèn ra một kiện song bí văn linh giáp tước vị siêu phẩm hoặc linh binh doanh thừa phong mày hơi mặt nhăn nói tiền bối nhất định phải song bí văn sao không sai đại hán không chút do dự mà nói nguyên nhân còn là bởi do linh giáp hoặc linh binh ngươi rèn nếu là đồ phòng ngự bình thường như vậy cần ít nhất ba bí văn trở lên nói đến đây ngay cả hắn cũng là thở dài một tiếng trong ánh mắt nhìn doanh thừa phong có chút tiết hận trong chỗ này nhiều rèn đại sư như vậy không ngờ không ai xem trọng hắn doanh thừa phong hít một hơi thật sâu đột nhiên nói t i ê n bối nếu là thánh khí đặc thù thì sao đại hán hơi giật mình nói thánh khí đặc thù nếu được xưng là đặc thù dĩ nhiên là ngoại lệ chẳng qua thánh khí tốt xấu thật ra trên lệnh rất lớn mà ngay cả lao phu cũng không tiện nói tự ngươi suy nghĩ kỹ càng đi vâng doanh thừa phong cảm kích nói tạ ơn với hắn sau đó nói khấu đại sư văn bối có thể bắt đầu chưa khấu đại sư t r ầ m rãi gật đầu nói ngay ở chỗ này đi doanh thừa phong đem lò luyện đan cất xong lấy thêm ra một túi không gian lấy ra từng món đồ vật bên trong đây là tài liệu doanh thừa phong thông qua văn tinh hướng thánh nữ yêu cầu trong đó mỗi một loại tài liệu đều là cực kỳ quý báu ngoại trừ quang minh thánh giáo g i a cho dù là tiểu môn tiểu phái ở trong thánh vực đều khó có khả năng gom đủ sau khi nhìn đến những tài liệu này phần đông các rèn đại sư đều hơi n g n ra bọn họ trao đổi một ánh mắt đều ở trong lòng thầm nghĩ tiểu tử này không ngờ chọn rèn vật ấy thật là làm người ta kinh ngạc tuy nhiên hắn lại có thể thu thập được những tài liệu này như vậy sau lưng hắn khẳng định cũng có một cỗ thế lực to lớn làm chỗ dựa vào lúc khấu đại sư kể chuyện cũng không có nhắc đến thánh nữ điện cho nên mọi người còn tưởng rằng đây chỉ là tranh chấp quyền lợi giữa doanh thừa phong và nhóm kỵ sĩ vương điện h ạ doanh thừa phong dựa theo thứ tự trước sau thật cẩn thận đem tài liệu để vào trong lò luyện đan sau đó hắn lập tức tiến nhập cảnh giới của thiên nhân hợp nhất tất cả mọi người ồ lên một tiếng kinh sợ ánh mắt của đám lao già tóc bạc nhìn về phía hắn liền trở nên nóng rực có thể lập tức tiến vào thiên nhân hợp nhất c h i cảnh giải thích rõ đây tuyệt không phải ngẫu nhiên không ngờ kẻ này đã có được điều kiện tiên quyết đặt chân lên đại sư c h i đạo nếu có thể thu hắn làm môn hạ ngày sau nhất định có thể đại thành ngay cả bọn họ cũng được ích lợi không nhỏ đối biến hóa với bên ngoài doanh thừa phong không chút nào để ý h ắ n toàn tâm toàn ý rèn linh khí trong lò trong lò luyện đan nhiệt lưu lại cuồn cuộn từng đạo năng lượng cường đại không ngừng cọ rửa các loại tài liệu những tài liệu quý báu này từ từ được nấu chảy làm một thể dưới số lượng tinh thần lực của doanh thừa phong và đan lô khí linh hợp lực không chế dần dần ngưng tụ thành hình dáng doanh thừa phong mở hai mắt ra hắn cảm ứng được rõ ràng mọi thứ đã phát sinh trong lò đan vì thế trên mặt của hắn hiện lên nụ cười hài lòng các lao giả tóc bạc trong lòng thất kinh chẳng lẽ tiểu tử này thật sự rèn ra vật ấy gen vật ấy cực kỳ khó khăn cho dù chỉ là rèn ra một hình thức ban đầu đối với một người chỉ vẹn vẹn có tu vi tử kim cảnh như doanh thừa phong mà nói cũng đã là một việc cực kỳ khó hiếm có đ n g nhiên doanh thừa phong vươn hai tay bắt đầu từ từ di động hai mắt khấu đại sư ngưng tụ trầm giọng nói thấy được rồi đây là thủ pháp mật kỹ của hắn hình như ẩn chứa thiên địa t r í lý nào đó mọi người trong lòng dùng mình trở nên chú ý mà chỉ sau một lát ánh sáng trong mắt của bọn hắn liền bị hai tay của doanh thừa phong hoàn toàn hấp dẫn từng cổ lực lượng thần bí từ trên người của doanh thừa phong phong thích ra ngoài những lực lượng này quay vòng quanh thân thể của hắn luồng lực hùng mạnh mà không thể đo này từ từ trào vào trong lò luyện đan không ngờ là theo linh văn nhẹ nhẹ thẩm thấu vào trong linh khí chưa hoàn toàn thành hình này kỳ thật vào trước lúc doanh thừa phong khắc linh văn cổ lực lượng này cũng từng tiến vào lò luyện đan nhưng khi đó tài liệu hắn sử dụng so về độ quý báu kém rất xa căn bản là không thể lưu lại cổ lực lượng này một chút nào nhưng lúc này bất đồng tài liệu thánh nữ điện cung cấp tuyệt đối là kỳ chân đương thời sau khi làm cho những tài liệu này dung hợp cùng một chỗ ngay cả là thần thông lực cũng có thể dung nhập một chút tuy rằng chỉ vẹn vẹn có một chút nhàn nhạc kia nhưng cũng đã đủ để cho linh khí phát sinh biến hóa lớn long trời lở đất chẳng biết lúc nào trên bầu trời kia đột nhiên ảm đạm một đạo mây đen đen đặc đột ngột xuất hiện tại trong thánh giáo đồng thời ở một chỗ trên đại điện bắt đầu ngưng tụ bên trong thánh điện vô số người ngẩng đầu đang nhìn bầu trời phần đông người biết chuyện trợn mắt lũ lưỡ nhìn bọn họ căn bản liền không tin toàn bộ những gì bản thân đã thấy chương 683, khắp nơi xôn xao mây đen dần dần tích tụ bay nhẹ nhẹ lan đến đây bầu trời sám ngắt giống mực đen khô trên giấy nhanh chóng t r ở tối biến đen giống như là hoàng hôn nơi này là quang minh thánh điện là thánh địa quang minh vĩnh viên bao phủ nhưng tại thời khắc này trên bầu trời kia lại xuất hiện mây đen xếp thành mảnh nghiêm chỉnh giống như một khối thế g d à y nó dần dần hướng xuống mặt đất khi lơ lửng đến phía trên cung điện thì hạ xuống tựa hồ như đã che đến trên nóc nhà qua một lúc sẽ đè ép phòng ở trong cung điện sắc mặt các vị rèn l i n h sư hùng mạnh khác nhau bọn họ ngẩng đầu nhìn xung quanh tuy rằng ánh mắt của bọn họ không thể xuyên qua cung điện mà nhìn thẳng trời cao nhưng bọn họ lại đều có thể dễ dàng cảm nhận được gáp lực khổng lồ đến từ trên bầu trời kia lao giả tóc bạc kia mở miệng thì thảo nói thiên tri kỵ đây làm sao có thể cho dù là đích thân cảm nhận được thiên tri kỵ g á n g lâm lão cũng có cảm giác khó có thể tin không chỉ có lao như thế trong ánh mắt nhìn về phía doanh thừa phong của những đại sư còn lại lần nữa đều tràn đầy vẻ quỳ dị giờ này k h ắ c này cho dù là doanh thừa phong phóng ra thần thông lực cũng không thể lại hấp dẫn hoàn toàn lực chú ý của bọn họ nữa xa xa trong cung điện của kỵ sĩ vương điện hạ ngao tông đường đường kỵ sĩ vương điện hạ hai tay nắm chặt k h í tức trên người phập phồng bất định hắn lúc này giống với một tòa núi lửa cự đại bất cứ lúc nào cũng đều đang ở bên bờ bùng nổ tôi tớ bên cạnh hắn sớm t ố i lui căn bản cũng không có bất cứ kẻ nào dám làm cho hắn tức giận lúc này gương đồng trước mắt t r ợ t phát sáng lên chín vị kỵ sĩ、si、vương ngưu đồ bí mật hiện tại phân ra trong chín ô vông vẻ mặt trên mặt bọn họ cực kỳ khó coi trong đôi mắt kia tràn ngập phẫn nộ và vẻ oán hận linh vực sơn hà đồ là một lối tắt thông hướng bọn họ đến thần đạo chỉ có sau khi chiếm được sơn hà đồ linh vực thuộc về trong tay mình bọn họ mới càng có thể tiến một bước trở thành thần linh cao cao tại thượng trong truyền thuyết nhưng sau khi nhìn thấy một đoàn mây đen kia tiếp cận bọn họ liền đều hiểu ra một việc đó chính là linh vực sơn hà đồ bọn họ trăm phương nghìn kế giành được từ trên người doanh thừa phong đã không hề thuộc về bọn họ nữa rồi một giọng nữ trầm gì gì vang lên nếu hắn rèn ra được thiên kỵ linh khí giáo tông bệ hạ nhất định sẽ tuyên bố cho hắn kế thừa linh vực sơn hà đồ tất cả mọi người giữ im lặng nhưng cũng hiểu được l ờ i của nàng không có bất kỳ sai lệch lấy tu vi của tử kim cảnh lại có thể rèn ra thiên kỵ thanh khí Hơn chưa phải không chọn như thế Chúng như cho Thánh chúng nhất định phải theo chỉ hạ. h tương Nơi nữa, người này còn còn người cùng Miễn tông ung cũng nên nào. Người còn lại buồn nói. này Điện, vâng tông lao lai lựa ta sao sao? ta già, giáo giờ, giáo rười rười tuổi tuổi biết lại là mà là là làm là bây vậy có đốc, cứ cuộc của đẹp. một một trẻ, trẻ tốt kẻ vô bỏ bệ ý ừ đúng vậy thanh âm kia trầm d à i nói ở bên trong thánh điện chúng ta nhất định phải vâng theo ý chỉ của giáo tông bệ hạ nhưng ở bên ngoài thánh điện thì sao nghe tiếng cười l ạ n h của hắn cũng không có người mở miệng lùa theo trước hôm nay bất kể là bên trong hay ngoài thánh điện những người này bọn họ cũng cũng không dám động tới doanh thừa phong một chút nhưng hiện giờ khi chắc chắn rước lấy thất bại rốt cục có người nhịn không được bóng dáng trong kính lay động một trận sau đó người nói chuyện lập tức biến mất đám người ngao tông liếc mắt lẫn nhau một cái đều l ạ như có chút suy nghĩ bốn trong thánh nữ điện văn tinh vẻ mặt kích động nàng ngửa đầu nhìn trời nhìn một đoàn mây đen đó sắc mặt đột nhiên biến đổi nói không đúng thiên tri kỵ lần này tại sao có thể có bóng tối kéo đến một đạo thanh â m êm ái vang lên sau lưng nàng không cần hoang mang nơi này là quang minh thánh điện tất cả quang minh lực đều được ban cho thánh giáo ngay cả là thiên địa tri kỵ cũng không thể dùng quang minh lực di chuyển ở trong này thánh nữ điện hạ chậm rãi đi tới bên người nàng mà ở trong thanh â m động lòng người kia của cô lại tràn ngập một k i a ngạo khí nhàn nhạt, nhạt bên trong quang minh thánh điện quan g minh lực này thuộc về thánh giáo cho dù là thiên địa đều không thể k h ô n g chế đây căn nguyên cùng nội tình chính là vị trí ở trong thánh vực của quan g minh thánh giáo sắc mặt văn tinh biến hóa vội vàng xoay người lại không người nói thánh nữ điện hạ thánh nữ điện hạ than nhẹ một tiếng nói ngươi vì sao còn phải khách khí như thế đối với ta văn tinh túi thấp đầu xuống thấp giọng nói ngài là thánh nữ điện hạ thánh nữ điện hạ cười tự dễ ước nói ta là thánh nữ nhưng ta cũng là một người nàng xoay người chậm rãi rời đi nhưng mà thanh â m của nàng vẫn quanh quẩn b ê n thai của văn tinh m ộ i m u ộ i lúc này đây ngươi tìm được một thiên tài chân chính rồi trên mặt của văn tinh nổi lên một tia đỏ hửng nhàn nhạt, nhạt trên mặt của nàng tràn đầy vẻ vui mừng kỳ thật cho dù là lúc nàng dẫn doanh thừa phong vào thành giáo cũng không từng nghĩ tới hắn thật có thể ở thánh vực làm được một bước này ngoại trừ mười vị kỵ sĩ vương điện hạ và thánh nữ điện gia cường nhân ở các điện còn lại cũng hướng ánh mắt đến nơi này bọn họ dĩ nhiên hiểu chuyện gì xảy ra ở trong này chỉ có điều vào lúc nhìn thấy đoàn mây đen kia tuyệt đại đa số mọi người sinh lòng cảm thán từ nay về sau trong rèn thánh điện đã thêm một vị rèn đại s ư nữa chẳng những thế vị đại sư này tuổi rất trẻ tiền đồ sáng l ạ n g trong tương lai khó có thể tưởng tượng ca ngợi quang minh c h i thần đỉnh cao nhất thánh điện một vị trưởng giả già nua cầm trong tay thánh trượng ánh mắt của lão cũng không linh hoạt sắc bén bình thản giống như hồ nước Cho dù là vào lúc thấy được thấy hiện tượng dị thường vào dù dị là tượng bên trong rèn thánh điện hai mắt doanh thừa phong hữu thần sáng ngời tốc độ múa may trên hai tay của hắn càng ngày càng chậm nhưng bất kể động tác này thong thả như thế nào lại trước sau như một chưa từng đỉnh trệ một phút rốt cục hắn thở một hơi thật dài hai tay đột nhiên đưa tới minh linh châm trong lò đan lóe lên một cái lập tức hóa thành một tia sáng nhỏ ẩn vào trong ống tay háo của hắn đến lúc này linh văn trên linh khí đã khắc vào xong toàn bộ ngần g đầu trong lòng của doanh thừa phong đ ố n g nhiên cả kinh bởi vì hắn lập tức cảm nhận được hơn mười đạo ánh mắt khác thường quay đầu nhìn lại chỉ thấy đám người khấu đại sư đồng thời trợn tròn hai mắt biểu cảm trên vẻ mặt bọn họ đều bất đồng ánh mắt nhìn về phía hắn càng có thêm một loại cảm giác nói không nên lời hâm mộ đố kỵ kinh hỉ vân vân không phải là ít chân mày doanh t h ử a phong hơi hơi nhớ lên lượng tinh thần lực của hắn lập tức phóng ra ngoài ngay sau đó hắn lập tức cảm ứng được ở phía ngoài cung điện có một cỗ lực lượng khổng lồ làm người ta hít thở không thông từ phía chân trời chuyển đến hắn cũng không xa lạ gì đối với cỗ lực lượng này bởi vì đây chính là thiên tri kỵ lực lượng tuy nhiên khác với thiên tri kỵ lúc tạo ra ở lĩnh vực hiện giờ đoàn lực lượng vô cùng cường đại ngưng tụ phía trên rèn thánh điện kia lượng tinh thần lực của hắn vừa mới tiếp xúc tới lập tức như gặp phải xét đánh gần như cũng bị cổ lực lượng này nghiền ép dập nát h ừ ngươi đang làm cái gì tiếng giống giận dữ của khấu đại sư ở bên thai của hắn vang lên lập tức đánh thức hắn doanh thừa phong giật mình một cái chỗ lưng lập tức d i ệ n ra một mảnh mồ hôi lạnh tuy rằng chỉ vẹn vẹn có trong nháy mắt như vậy nhưng ở lúc tinh thần lực và thiền k ỵ lực trên bầu trời tiếp xúc hắn nhưng lại có một loại cảm giác thời gian biến chậm sống một ngày bằng một năm hơn nữa cổ lực lượng này hùng mạnh như thế ở dưới uy áp của cổ lực lượng này lượng tinh thần lực của hắn liền gống như thiêu thân lao đầu vào lửa suýt chút nữa bị vùi lấp vĩnh viễn nếu một vật chất đủ lớn như vậy bản thân nó liền có được lực hút vô tận lúc này thiên kỵ lực kia tràn ngập ở phía ngoài cung điện lực lượng cường đại này giống như hàng tinh bất luận cái gì tới gần lực lượng của nó đều bị nó áp bức hấp thụ cũng may dù sao doanh thừa phong không phải người thường bất kể là trí linh trong đầu hắn hay là thần thông lực hắn phóng xuất ra chưa hoàn toàn tiêu tan đều đủ để trợ giúp hắn chống lại luồng sức mạnh mãnh liệt này lắc lắc đầu doanh thừa phong lòng còn sợ hãi mà nói khấu đại sư là van bối lỗ mãng hắn n g m n g đầu tuy rằng ánh mắt không thể nhìn xuyên qua cung điện nhưng bóng ma trong lòng lại cũng không phải lập tức có thể tiêu tan khấu đại sư nhìn doanh thừa phong mãi đến xác định hắn không có khác thường lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi nếu một rèn đại sư vừa mới sinh ra bởi vì mạo mội sử dụng tinh thần lực thăm dò thiên kỵ lực mà tử vong như vậy tất cả mọi người ở đây không thể trốn tránh trách nhiệm này tuy nói giáo tông bệ hạ không có khả năng trách phạt nhiều rèn đại sư như vậy nhưng việc này chắc chắn trở thành vết nhơ vĩnh viễn không thể xóa trong rèn thánh điện hắn h ừ nhẹ một tiếng nói doanh thừa phong thiên kỵ lực trong thánh vực vô cùng c ư ờ n g đại hơn xa so với trong l i n h vực hắn dừng một chút nói cổ lực lượng này là lực phá hoại trong thiên địa ngưng tụ ra tới bất luận lực lượng gì nhân loại chúng ta phóng thích đều bị chúng nó hấp thu và đồng hóa cho nên hắn thật sâu nhìn doanh thừa phong nói nếu ngươi không muốn biến thành một kẻ ngốc ngay cả sinh hoạt cũng không thể tự lo vậy đừng bao giờ t h a m dò loại lực lượng kinh khủng này nữa trong lòng doanh thừa phong dùng mình vội vàng nói vâng van bối hiểu rõ chỉ có điều trong đôi mắt hắn khi túi t h ấ p xuống cũng hiện lên một tia sắc thái khác thường một khắc kia hắn thể ngộ tới cảm giác tuyệt vọng đây là một loại cảm giác bàng hoàng vô lực gần như là từ bỏ tất cả mọi cố gắng nếu là người bình thường chỉ biết trăm phương nghìn kế muốn quên đi loại cảm giác này vĩnh viễn nhưng doanh t h ừ a phong không giống quanh quẩn trong đầu của hắn lại là làm cách nào lợi dụng loại sức mạnh này nếu như có thể đem cổ lực lượng này ngưng tụ bên trong linh khí và lúc đối địch bất trợn phong thích lực lượng bất thình lình như vậy tuyệt đối có thể đưa tiễn kẻ địch đến địa vực nhóm những rèn linh sư này đều là thiên tài thiên phu tuyệt đ ỉ n h nhưng cũng chính bởi vì vậy cho nên bọn họ từ nhỏ đã được bảo hộ tốt ngay cả tăng lên cấp bậc đều là sử dụng phương pháp bí chuyển mà doanh thừa phong bất đồng tu vi võ đạo của hắn đều là từ trong chiến đấu sinh tử mà lĩnh lộ ra cho nên sau khi cảm ứng được cổ lực lượng này phản ứng của bọn họ lập tức khác nhau rất lớn khấu đại sư chậm rãi gật đầu hắn nhìn doanh thừa phong chậm rãi nói doanh thừa phong n g ư ơ i thành công doanh thừa phong hơi giật mình nói cái gì tuy nhiên hắn lập tức tỉnh n ộ lại ánh mắt nhìn biểu hiện trên mặt phần đông các rèn đại sư rốt cục xác định chính mình không có nhìn lầm r ồ i tay nắm chặt túi không gian bên người ở trong này linh vực sơn hà đồ đang nằm trong này trên mặt của hắn rốt cục hiện ra một tia vui mừng linh vực sơn hà đồ h ắ n giữ lại được rồi chương sáu trăm tám mươi bốn quang minh c h i dực đám người khấu đại sư yên lặng nhìn doanh thừa phong trên mặt của bọn họ có chút thổn thức nhìn doanh thừa phong từ lúc bắt đầu chưa từng có người nào xem trọng mà bị bức bách lựa chọn tham gia khảo hạch cấp rèn đại sư đến hắn thành công tạo ra thiên địa c h i kỵ một loạt biến hóa này chỉ vẹn vẹn có mấy canh giờ thôi nhưng chính trong mấy canh giờ này cũng đã khiến bọn họ cả đời khó quên ha h a lao giả tóc bạc kia đi tới hướng về doanh thừa phong hơi hơi thi lễ nói doanh thừa phong đúng không ha h a từ nay về sau ngươi chính là rèn đại sư mới ở thánh điện chúng ta hắn ngáy mắt hai cái nói đương nhiên n g ư ờ i trước tiên phải xóa bỏ thiên kỵ lực trên đỉnh đầu này mới được tất cả mọi người không nhịn được cười tuy nhiên ở bên trong nụ cười này đã có thêm rất nhiều thiện ý ngay từ đầu lúc nhìn thấy doanh thừa phong thành công rèn ra thiên kỵ thanh khí trong lòng của bọn họ khó tránh khỏi có một tia đấu kỵ và mất mát phải biết rằng bọn họ đều là rèn l i n h sư kiệt xuất nhất đương đại nhưng thời điểm bọn họ đặt chân vào đại sư tri đạo ít nhất cũng gần trăm tuổi nhưng doanh thừa phong thì sao nhìn khuôn mặt trẻ trung của hắn nếu muốn nói không có chút cảm xúc nào đây tuyệt đối là gật người tuy nhiên bọn họ đã k h ô n g chế tốt tâm tình của mình bởi vì bọn họ cũng đều biết số lượng rèn đại sư càng nhiều địa vị của rèn thánh điện ở trong tôn giáo g cũng liền vững chắc hơn quyền phát biểu cũng lại càng lớn doanh thừa phong có thể thăng tiến đại sư đối với bọn họ mà nói đây chính là một chuyện tốt cầu còn không được khu doanh thừa phong ho nhẹ một tiếng ép xuống sự mừng rỡ trong nội tâm hắn khiêm tốn lanh g i a o nói xin hỏi tiền bối vạn bối phải làm như thế nào mới có thể đem thiên kỵ lực tiêu trừ hắn vừa mới hiểu được cái loại lực lượng này biết rõ n ó đáng sợ và nguy hiểm đây đã là lực lượng không thuộc về nhân loại hắn làm cách nào có thể tiêu trừ đây lao già tóc bạc cười ha ha nói muốn tiêu trừ thiên kỵ lực kỳ thật rất đơn giản hắn b vớt t r o n g dâu nói biện pháp thứ nhất chính là ngươi trốn ở chỗ này ha h a thiên kỵ lực tuy rằng lợi hại nhưng cung điện của chúng ta vững chắc hơn chỉ cần ngươi trốn không đi ra nhiều nhất mười ngày lực lượng phía trên này liền sẽ tự nhiên tiêu tan doanh thừa phong hơi m è o hai mắt đây chính là một biện pháp tốt lao giả tóc bạc tiếp tục nói đương nhiên nếu là ngươi có được lực lượng cường đại hơn so với thiên t r i kỵ như vậy đi ra ngoài ẩm một q u y ề n đánh tan nó cũng được khoe miệng của doanh thừa phong hơi giật lên cố ra vẻ tươi cười miễn cưỡng nói tiền bối nói đùa một quyền đánh tan lực lượng đáng sợ này thật không biết đánh xuống một quyền này đến tột cùng là lực lượng thiên tri kỵ tiêu tan hay là d ứ ớ họa lên người bị cổ lực lượng này đuổi rết thành một đống bã lao g i ả tóc bạc cười nhạt một tiếng nói người đương nhiên không làm được nhưng cũng không có nghĩa là tất cả mọi người không làm được doanh thừa phong hơi giật mình trầm giọng nói vâng v ă n bối hiểu được trong lòng của hắn thất kinh quan minh thánh giáo quả nhiên là n g ọ a hổ tàng long chẳng lẽ đến người cường đại như thế cũng có sao khấu đại sư tiến lên một bước tức giận người đ ừ n g dọa người ta hắn nhìn doanh thừa phong giọng điệu chậm lại nói doanh thừa phong thiên kỵ lực tuy rằng hùng mạnh nhưng quang minh thánh giáo chúng ta cũng không thể để nó chiếm cứ thời gian dài trong lòng của doanh thừa phong vừa động kinh ngạc nói khấu đại sư chẳng lẽ thực sự có người có thể trục xuất thiên kỵ lực khấu đại sư khẽ mỉm cười nói r e n thánh điện chúng ta có truyền thống không để cho người khác động thủ hắn cười ngạo nghễ nói nếu thiên kỵ là ngươi dẫn tới dĩ nhiên ngươi phải đi xua tán đi sắc mặt của doanh thừa phong lập tức liền trở nên có chút khó coi bắt hắn đi xua tan thiên kỵ lực nay chẳng phải là chứng chọi với đá có đi không có về trong lòng của hắn đột nhiên toát ra một ý niệm hay là những người này lại là muốn xem hắn đi chết khấu đại sư lắc lắc đầu k h ẽ cười nói tiểu tử ngươi đang suy nghĩ cái gì tay l á o chỉ vào lò luyện đan nói phóng xuất thánh khí ngươi rèn ra bắt nó đi chịu đựng thiên kỵ lực đi sắc mặt của doanh thừa phong biến đổi hắn rốt cuộc hiểu được quyết định của những người này thiên kỵ lực là do hắn rèn thánh khí mà đến như vậy đem thánh khí đưa vào trong thiên kỵ lực chịu đựng sức mạnh a n h kích này như vậy bất kể kết quả như thế nào cổ lực lượng này đều trở về tự nhiên biến mất không còn nữa chỉ có điều bắt một thánh khí vừa mới ra lò đi chịu đựng cổ lực lượng này lòng bàn tay của doanh thừa phong mơ hồ toát ra một tia mồ hôi lạnh bởi vì ngay cả chính hắn cũng không biết thánh khí rèn ra có thể sống nổi qua ải này hay không Khấu đại sư vẻ mặt ngưng trọng chấm dãi nói doanh thừa phong sao không thả thánh khí ra tiếp nhận thử thách đi kia là lựa chọn của ngươi tuy nhiên lao thâm ý sâu sắc mà nói nếu là bỏ lỡ cơ hội này như vậy thánh khí do ngươi rèn cũng mất đi khả năng tiếp tục lột xác sau này doanh t h ừ a phong ngần ra trong lòng của hắn hàng nghìn suy nghĩ chuyển động lập tức hiểu rõ ý trong lời nói của khấu đại sư thánh khí cùng người giống nhau đều phải trải qua muôn ngàn thử thách mới có thể đạt được đỉnh cao trong kỵ sĩ luyện ngục những kỵ sĩ này đơn thương độc mã tiến vào luyện ngục phải chém giết cùng vô số quái thú tại đây dùng tính mạng của bọn họ mở ra một đường lớn thông thiên chỉ có lĩnh ngộ trong giết chóc vô tận bọn họ mới có thể vượt qua một bước cuối cùng đột phá gông cùng xiềng xích của tử kim cảnh giành được t ấ c vị đương nhiên nếu trong lúc chém giết nhất thời sơ xuất hoặc là vận khí không tốt như vậy kết cục chờ đợi bọn họ chính là mất mạng cho dù là như vậy vẫn có vô số kỵ sĩ kế tục tiến vào trong luyện ngục bởi vì bọn họ đều mơ ước tiến thêm một bước trở thành cao thủ chân chính có lẽ thiên phú của bọn họ so ra kém những con cưng thật sự của trời này nhưng kỵ sĩ trải qua rèn luyện ở luyện ngục thành cựu ngày sau cũng chưa chắc sẽ thua đối phương những người đàn ông từ trong đó đi ra có khí lực và tự tin càng cường đại hơn mà thánh khí cũng như thế thánh khí do doanh thừa phong rèn ra nếu có thể đưa tới thiên kỵ khẳng định như vậy cũng có được thần binh khí linh tuyệt thế thánh khí như vậy cũng phải sau khi m à i qua mới có thể nâng cao một tầng tâm niệm v ừ a chuyển doanh t h ừ a phong khép hờ hai mắt đem tâm ý truyền vào trong trong lò luyện đan một cố ý niệm kỳ dị vừa quen thuộc lại vừa xa lạ lập tức tràn về doanh t h ừ a phong thở một hơi thật dài hắn ngẩng đầu lên nói khấu đại sư ta đã có tư cách trở thành rèn đại sư chưa khấu đại sư không chút do dự nói nếu ngươi đã dẫn thiên kỵ tới như vậy bất kể thánh khí ngươi rèn có chịu được thiên kỵ lực q u a n h kích hay không ngươi cũng là đại sư của rèn thánh điện doanh t h ừ a phong gật đầu thật mạnh một cái trong lòng của hắn cũng không lo âu chuyện sau đó v ớ i tay nắp lò luyện đan lập tức mở ra một đạo ánh sáng từ trong phong xuất ra ngay sau đó đạo ánh sáng này lập tức lấy tốc độ không gì so sánh nổi lao ra còn vòng vo mấy vòng quanh đại điện tốc độ tia sáng đạt tới mức nhanh nhất mắt người căn bản là không thể theo kịp cho dù là các vị rèn đại sư hùng mạnh sử dụng thần nghiệm theo dõi cũng thiếu chút mất đi dấu vết của đạo ánh sáng này trong lòng mọi người đều cực kỳ giật mình tốc độ như vậy thật sự là không thể tin nổi doanh thửa phong đưa một tay lên giữa không trung đạo ánh sáng kia lập tức nhào xuống dưới giống như là chim v ề tổ quấn quanh ở trên tay h ắ n đây là một đôi cánh chim tản ra lực lượng quang minh bên mép của đôi cánh chim kia sắc bén như đ a o trên cánh chim trùng điệp những mảnh thép tẩn chứa lực lượng quang minh hùng mạnh chúng hơi hơi run run tựa như một đôi cánh chim thật sự lộ ra một cổ khí tức sinh mệnh cường đại quang minh c h i dực mấy đạo thanh âm đồng thời vang lên bọn họ khiếp sợ nhìn đôi cánh chim này trong lòng không khỏi kinh hãi tuy rằng bọn họ cũng đều biết có thể dẫn tới thiên kỵ ít nhất cũng là một kiện thánh khí siêu phẩm tước vị hùng mạnh nhưng cho dù là người lạc quan nhất cũng sẽ không nghĩ tới doanh thừa phong vậy mà rèn ra được một kiện thánh khí đặc thù nguyên nhân thánh khí đặc thù được gọi là đặc thù đó là bởi vì chúng nó có được lực lượng đặc thù mỗi một kiện thánh khí đặc thù đều là vua trong khí có được năng lực thần kỳ khó có thể hình dung nhưng linh khí đặc thù cũng là linh khí khó rèn nhất so sánh xuống ngay cả là tỷ lệ thành công của linh giáp và linh binh còn cao hơn nó tên tiểu tử doanh thừa phong này không ngờ là to gan lớn mật đến vậy vào lúc này mà vẫn dám rèn t h a n h khí đặc thù thật không biết hắn là quá mức tự tin hay là một đứa ngốc không biết sợ hãi là gì、Soát. quang minh c h i rực chậm rãi lay động một chút một bóng người mờ mờ hiện ra nó hướng về doanh thừa phong hơi hơi không người nói chủ nhân xin cho phép ta xuất chiến ở bên trong ánh sáng thanh âm âm vang hữu lực kia quanh quần g i ố nhưng g n là l một khối đá ớ đặt t ở r o n lòng mà ọ i người. Mỹ mắt đám người khấu đại sư hơi giật giật, đối với cái khí linh n sư Mỹ mắt đám khấu khí y lại vài kính trọng vài phần. Và bọn họ như ó i t ầ m ở trong lòng, vừa sinh ra lòng, sinh liền vừa có đ ợ c chiến ý cường đại như đại ý thế thực h k ô nào g phong biết thửa doanh l sử dụng linh phách sinh dụng dung linh tiến hành dung nhập. Nhưng mà, bọn họ như n gì phách họ thế vật mà, à cũng không nghĩ ra doanh thừa phong căn bản cũng không phải là sử dụng linh phách sinh vật mà là thể ý thức từ trí linh tách ra vì thể ý thức tách ra này trí linh đúng là tổn hao tâm huyết bá vương thương lang vương thuẫn hàn băng trường kiếm ba khí linh này trong thời gian dài nằm dưới quan sát của trí linh cũng khiến nó thu thập được số liệu đủ nhiều sau khi sàng lọc một lần nữa ngưng tụ mà thành thể ý thức kỳ thật đã là một khí linh tương đối hùng mạnh cho nên khí linh của quang minh c h i dực tuy rằng cảm ứng được sự cường đại của năng lượng thiên kỵ lực đến từ bên ngoài nhưng nó cũng là không chút nào sợ hãi nếu không phải là bởi vì doanh thừa phong nó đã sớm tự động xuất chiến rồi châm dãi gật đầu một cái doanh thừa phong nói n g ư ơ i phải cẩn thận vâng khí linh của quang minh chi rực hưng phấn lên tiếng đôi cánh chim kia chợt thoáng n ú c đ í c h lập tức biến mất trước mắt mọi người dịch truyền tức thời còn không phải là x é rách không gian mà biến mất khí linh này hiểu rõ lực lượng không gian đã là rất dũng mãnh mấy vị rèn đại sư đều gật đầu bọn họ có chút hâm mộ nhìn doanh thừa phong thực không hiểu nổi tiểu tử này là như thế nào rèn ra thanh khí cường đại như thế doanh thừa phong vẻ mặt mỉm cười hướng về mọi người gật đầu nhưng trong lòng của hắn cũng là cực kỳ hồi hộp khí linh quang minh c h i dực nhất định phải chống lại được thiên kỵ nhé chương 685, t h i ê n kỵ vu một đạo bạch quang như tia chớp sẹt qua phía chân trời trong dây lát vật lơ lửng ở giữa không trùng trong cung điện kia vọt ra và xông vào đám mây hát sắc trên đỉnh đầu kia không chút do dự đây là quang minh c h i dực tốc độ của nó nhanh đến không thể tin nổi ngay tại lúc doanh thừa phong vừa mới gật đầu đáp ứng nó đã vội vàng bắt đầu thí luyện của mình rồi đám mây hát sắc kia lập tức bắt đầu chuyển động một đám mây này chính là sức mạnh do thiên địa ngưng tụ ở tình huống thông thường thiên tri kỵ chính là do quang minh lực làm ra nhưng nơi đây chính là quang minh thành giáo tất cả quang minh lực lượng đều thuộc về thành giáo cho dù là sức mạnh của thiên địa đều không thể sử dụng cho nên thiên tri kỵ lúc này đây do lực lượng hát cám làm ra từng đoàn từng đoàn lực lượng hát cám ở trong mây mù ngưng tụ lại chúng n ó phóng xuất ra ánh chớp màu đỏ sậm giống như một mảng mạng nhện thật lớn c u ố n vòng quanh quang minh c h i dực nhưng mà tuy rằng quang minh c h i dực vừa mới rèn l u n ra nhưng khí linh này lại không phải vật phàm mà là một thể trí tuệ hùng mạnh của trí linh tách ra nó biết rõ sở trường của mình cũng biết kẻ thù mình sắp đối mặt là như thế nào cho nên cho dù quang minh c h i dực có thể phóng xuất ra ánh sáng vạn trượng cũng không có ý muốn đối kháng cùng lưới điện màu đỏ sậm chút nào nó hơi hơi nhoáng lên một cái lập tức bản thể ở trong mây mù h ắ cám bắt đầu biến thành bạch quang lấp lánh tia sáng này ở trong đám mây dường như là bé nhỏ không đáng kể nhưng bất kể l ư ỡ i điện màu đỏ sậm trong đám mây h ắ t cám hùng mạnh như thế nào cũng thủy chung không thể vây khốn tia sáng này khấu đại sư nhẹ nhàng vung tay lên cung điện kia lập tức phát sáng đặc biệt trên trần nhà lại biến thành một mặt gương thật lớn chiếu xạ không sai chút nào tất cả biến hóa trên bầu trời sắc mặt của doanh thừa phong khẽ biến nói khấu đại sư đây là khấu đại sư khẽ mỉm cười nói rèn thánh điện chúng ta chịu đựng qua thiên c h i kỵ tấn công không ít lần cho nên phương pháp đối đại với loại thiên địa lực này có chút tâm đắc ánh mắt của doanh thừa phong nhìn lướt qua vẻ mặt các vị rèn đại sư đều là bình tĩnh đối với sự xuất hiện của đám mây hắc cám trên bầu trời không chút để tâm hán thu liêm tâm thần yên lặng ngẩng đầu nhìn lại nơi đám mây kia bao trùm tuy rằng không nhỏ nhưng khi hạ thấp tới một độ cao liền lập tức ngừng lại hoàn toàn đỉnh cung điện kia dường như tràn ngập một loại lực lượng đặc thù ngăn cản sức mạnh cường đại của thiên địa tại bên ngoài tuy nhiên ngẫm lại nếu rèn thánh điện không có năng lực nhất định tự bảo vệ mình sao có thể ngồi yên không quan tâm đến màn xương đen này đ ù n g đ ù n g đ ù n g mấy tia chớp màu đỏ sầm chợt lóe lên trên bầu trời mà quang minh chi dực đang ở giữa điện quang hỏa thạch này biến thành hào quang cũng đã trốn vào trong lưới trước một bước riêng tốc độ mà nói cho dù là tia chớp màu đỏ đáng sợ cũng không thể đuổi kịp quang minh chi dực sắc mặt của doanh thừa phong khe biến tuy rằng chỉ chừng một cái thoáng nhìn nhẹ nhàng nhưng hắn vẫn hiểu một việc thiên tri kỵ quả nhiên vô cùng c ư ờ n g đại quan g minh c h i dực tuy rằng ỉ vào tốc độ không gì so sánh nổi tránh né thiên kỵ lực nhưng không có bất luận khả năng đánh trả gì sắc mặt của hắn lập tức trở nên khó coi quan g minh c h i dực phản ứng cực kỳ chính xác ở dưới tình huống không thể lấy lực chống lại làm như vậy là lựa chọn tốt nhất không thể nghi ngờ chỉ có điều tránh né thời gian dài như vậy lấy tốc độ và sự chịu đựng của quan g minh c h i dực có đủ năng lực kiên trì bao lâu như thể là nhìn ra nỗi lo của hắn khấu đại sư an ủi doanh thừa phong không cần lo lắng mỗi một kiện thiên kỵ thánh khí đều phải trải qua kiếp nạn như vậy ha h a hắn k h ẽ cười một tiếng nói chỉ cần nó có thể bình an vượt qua như vậy tương lai thánh khí sẽ có con đường trưởng thành lớn hơn nữa nhìn vẻ mặt chờ mong và hưng phấn của lão trong lòng của doanh thừa phong cũng là thầm nghi ngờ những người này khi còn sống đều lao vào rèn chi đạo gần như là tàu hỏa nhập ma để thánh khí đạt đến tốt hơn cũng có tiền đồ bọn họ thậm chí còn không tiếc để siêu cấp thánh khí vừa mới rèn ra lò đi chịu đựng oanh kích của thiên tri kỵ tuy rằng khấu đại sư nói không sai chỉ cần có thể sống thánh khí kia nhất định là có nhiều chỗ tốt trong khí linh nhưng cho dù là khí linh siêu phẩm tức vị cũng chưa chắc có thể chịu đựng được gáp lực cực lớn như thế a lao già tóc bạc kia đột nhiên vô đầu nói các ngươi xem thiên tri kỵ lần này có phải là hơi quá mạnh mẽ không thiên tri kỵ chính là một loại lực lượng thần bí trong thiên địa áp chế đối với một số đặc thù hùng mạnh ở tất cả chúng đại sư trong này đều là nhân vật từng rèn ra thanh khí thiên kỵ nhưng quy mô thiên tri kỵ cũng có phân chia lớn nhỏ quang minh c h i dực mặc dù là linh khí hệ quang minh đặc thù có được năng lượng cường đại nhưng thiên tri kỵ mà doanh thừa phong đưa tới lúc này đây có cường độ dường như lớn hơn một chút so với trong tưởng tượng của bọn họ trong lòng của doanh thừa phong đột n h i ê n dân g lên một tia hàn ý nói tiền bối ngài xem quang minh c h i dực có thể chống đỡ nổi không lao giả tóc bạc kia trầm ngâm một lát nói ngươi rèn ra quang minh c h i dực này tương đối tốt riêng tốc độ mà nói có thể vượt qua nó chắc chắn là chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay ai nếu là thiên tri kỵ bình thường nó mới có thể chống đỡ nổi mười ngày mười ngày đúng nhiều nhất mười ngày thiên tri kỵ ngươi đưa tới sẽ khôi phục bình thường lao giả tóc bạc thản nhiên nói sắc mặt của doanh thừa phong tương đối khó coi bắt quang minh c h i dực duy trì tốc độ bay như vậy hơn nữa cần kiên trì mười ngày cho dù là chủ nhân rèn ra quang minh c h i dực doanh thừa phong cũng không có nửa điểm nắm chắc chán của hắn diễn ra li ti mồ hôi lạnh mà ngay cả hai tay đều nắm chặt nhấp nhẹ môi doanh thừa phong đ ỗ n g nhiên hướng về đám người lao già tóc bạc và khấu đại sư không người thật sâu nói xin tiền bối truyền thụ phương pháp ứng phó cho văn bối lao già tóc bạc khẽ mỉm cười nói ngươi tiểu tử này làm sao nhận ra được doanh thừa phong trầm giọng nói siêu phẩm thánh khí tước vị quá quý báu sau khi các tiền bối rèn ra chắc chắn sẽ không cam l ò n g để chúng nó dễ dàng rơi vỡ nhưng hắn ngẩng đầu nhìn trời trầm giọng nói van bối nghĩ nếu là không có giúp đỡ như vậy có thể thuận lợi kiên trì đến cuối cùng chắc chắn sẽ không nhiều lắm ha ha đám lao giả tóc bạc trên mặt đều mỉm cười khấu đại sư than nhẹ một tiếng nói tiểu tử ngươi phản ứng thật rất nhanh hắn dừng một chút nói kỳ thật thánh khí siêu phẩm tức vị xuất hiện nhất định sẽ dẫn tới thiên tri kỵ lực lượng tập kích trong quá trình này chỉ có dựa vào chính lực lượng của thánh khí chống lại mới có thể khiến nó thu được lợi ích lớn nhất nếu là những người khác nhung tay vậy không có hiệu quả gì doanh thừa phong trầm giọng nói cho dù là không có hiệu quả nhưng là so với việc thánh khí tan biến tốt hơn nhiều khấu đại sư khẽ lắc đầu đối với cách nhìn này của hắn không cho là đúng lao giả tóc bạc cũng là nói ha h a doanh thừa phong kỳ thật có một biện pháp có thể trợ giúp t h a n h khí sớm vượt qua kiếp nạn hơn nữa cũng sẽ không có tổn thất trong đôi mắt doanh thừa phong trợt lóe ánh sao nói xin tiền bối chỉ điểm lao giả tóc bạc do dự một chút đột nhiên thở dài ai tu vi của ngươi quá kém lao phu cho dù là để cho ngươi biết cũng chưa chắc hữu dụng sợ là ngược lại còn hại đến ngươi doanh thừa phong lập tức thẳng lưng lên hắn cất cao giọng nói van bối lòng nóng như lửa đốt kính xin tiền bối chỉ rõ lao giả tóc bạc xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía những người khác những người này đều là hơi nhăn mày nếu đây là trước khi doanh t h ử a phong bắt đầu rèn như vậy căn bản cũng sẽ không có người để ý tới hắn nhưng giờ phút này sau khi hắn rèn ra quang minh tri dực thái độ của mọi người nơi này liền đều có chuyển biến sau một lát một người k h ẽ thở dài hay là nói cho hắn biết đi nếu không hắn sẽ oán giận chúng ta cả đời đúng vậy có thể nói cho hắn biết nhưng mà chúng ta nhất định phải hạn chế hành động của hắn không thể để cho hắn rời khỏi cung điện đúng vậy à chỉ cần hắn không rời khỏi cung điện như vậy có thánh khí này thủ hộ thiên kỵ lực này cho dù là cường đại lên thập bội cũng đừng mơ tưởng công phá nghe mọi người nghị luận doanh thừa phong trong đầu lóe lên một ý tưởng nói tiền bối hay là vãn bối có thể ra tay trợ giúp thánh khí xua tan thiên c h i kỵ tất cả mọi người là ngần ra một người cười nói tiểu tử này thật sự là thông minh c h ắ c không được trẻ tuổi như vậy lại có thể rèn ra thiên kỵ thanh khí lao giả tóc bạc chậm rãi gật đầu nghiêm nét mặt nói doanh thừa phong nếu ngươi là một vị cường nhân tức vị và trên người có tức vị thanh khí như vậy có thể ra đi chợ giúp khí linh chống đỡ thiên tri kỵ nhưng hắn than nhẹ một tiếng nói tu vi của ngươi quá kém chỉ là t ử kim cảnh nếu rời khỏi thủ hộ của cung điện sẽ bị ám lôi trực tiếp đánh chết cho nên ngươi cũng, cũng đừng vọng tưởng hỗ trợ sắc mặt của doanh thừa phong khai biến nói vì sao ta có thể hỗ trợ bởi vì thiên kỵ thánh khí là ngươi rèn trên người nó có khí tức của ngươi cho nên lúc ngươi đi hỗ trợ sẽ không khiến cho sức mạnh của thiên địa hoàn toàn bộc phát k h ấ u đại sư chỉ hoan thanh nói nếu là chúng ta ra tay bởi vì hơi thở bất đồng cho nên thiên kỵ lực sẽ trong nháy mắt bùng nổ đối với thánh khí là cực kỳ bất lợi doanh thừa phong hít một hơi thật sâu nói vạn bối minh bạch đa tạ chúng vị tiền bối chỉ điểm tuy rằng rất nhiều người không có nói một chữ nhưng doanh thừa phong cũng không có bỏ qua họ xoay người doanh t h ừ a phong hướng tới cửa chính cung điện bước đi đ ỗ n g nhiên bóng người c h ậ n lóe khấu đại sư đã chắn trước người của hắn doanh t h ừ a phong mỹ mắt nhảy dựng tuy rằng hắn đã sớm biết các vị như khấu đại sư chính là nhân vật cấp đại sư đứng đầu trong rèn thánh điện nhưng cho đến lúc này hắn mới biết được thực lực của lão cũng sâu không thể l ư ợ n g tuy nhiên ngẫm lại cũng đúng chỉ có thánh khí và người rèn thánh khí mới có thể đi ra ngoài chống lại thiên uy như vậy những cường nhân cấp đại sư này làm sao có thể là tiểu nhân vật yếu đuối doanh thừa phong ngươi không cần vì cái nhỏ mà lỡ cái lớn khấu đại sư nghiêm nét mặt nói ngươi hiện tại đi ra ngoài căn bản là không thể giúp thanh khí ngược lại nó phải phân tâm tới lo cho ngươi ai nếu là nó phân tâm vậy tuyệt không khả năng sống qua hơn mười ngày này doanh thừa phong nhẹ nhàng gật đầu một cái nói đa tạ khấu đại sư tuy nhiên vãn bối cũng không định đi ra ngoài khấu đại sư nhìn hắn một cái rất nghiêm túc chậm rãi gật đầu một cái chúng đại sư còn lại cũng không nói gì than nhẹ một kiện thiên kỵ thanh khí rất có thể phải ra đi như thế những rèn đại sư hùng mạnh như bọn họ dĩ nhiên không tâm tình tốt gì nhưng vào lúc này doanh thừa phong đã đi tới gần cửa chính cung điện cổ tay run lên một đạo hồng quang trợt hiện ra và giống như mũi tên nhọn đâm ra cửa chính chương 686, huyết phá trời cao cái gì vậy đây là cái gì khí tức thật cường đại sức mạnh thực đ â m máu mấy đạo thanh n â m vang lên gần như cùng lúc khấu đại sư đứng ở bên cạnh của doanh thừa phong trên vẻ mặt của lão cũng hơi kinh ngạc nguyên nhân theo doanh thừa phong đi tới cửa chính cung điện là sợ hắn âm thầm mở cửa chính chạy ra cùng quang minh c h i dực đồng sinh cộng tử đó cũng không phải chuyện kỳ quái gì những rèn sư có cảm tình cực kỳ thâm hậu đối với linh khí siêu cấp mình rèn có vài linh sư cho dù là chết cũng nhất định bảo vệ linh khí siêu phẩm mình rèn ra người ngốc như vậy ở trong rèn thánh điện cũng gặp không ít đó là lý do lão theo sát bên cạnh doanh thừa phong một khi tiểu tử này muốn xông ra cung điện lão sẽ bắt hắn trở lại không chút do dự với năng lực vượt rất xa cường nhân tức vị bình thường muốn giam cầm một linh sư tử kim cảnh nho nhỏ tuyệt đối là việc dễ dàng nhưng là lão làm sao cũng không ngờ doanh thừa phong cũng không xông ra ngoài mà là tùy tay ném ra một vật sắc mặt khấu đại sư biến hóa vội v à n g quát đừng ra tay làm bậy nếu sử dụng những linh khí của người khác phòng ngự đồng dạng sẽ khiến cho thiên kỵ lực c u ồ n bạo trong lòng doanh thừa phong dùng mình nói như thế nào mới coi là linh khí của những người khác tự nhiên là linh khí mang theo hơi thở của những người khác lao giả tóc bạc không kiên nhẫn mà nói ở thời điểm đối kháng thiên kỵ lực ngươi chỉ có thể sử dụng linh khí chính mình rèn mấy người bọn hắn sau khi cảm ứng được đạo hồng quang kia đã biết vật ấy vô cùng cường đại doanh thừa phong chẳng qua chỉ là một người trẻ tuổi có chút tiếng t â m mới từ l i n h vực đi vào mà ở trong l i n h vực dù thế nào cũng rèn không ra được thánh khí t ấ c vị cho nên bọn họ đều nghĩ đến vật nhỏ kinh khủng do doanh thừa phong phong thích kia phải là vật phẩm bảo mệnh do b ề trên trong nhà hắn ban cho t h ở một hơi thật dài doanh thừa phong nói tiền bối yên tâm vạn bối vừa phóng ra chính là một kiện hung binh vãn bối tự tay rèn tuyệt đối sẽ không có bất kỳ bất chắc tất cả mọi người ngẩn ra ánh mắt nhìn về phía hắn trở nên cổ quái nếu lao phu không nhìn lầm đây là một kiện thánh khí siêu phẩm t ấ c vị một vị lao g i ả chậm rãi nói doanh thừa phong gật đầu một cái cũng không phủ nhận nói đây là một hung binh siêu phẩm tức vị vừa mới thăng tiến doanh thừa phong ở trong l i n h vực cũng có thể rèn ra linh khí tức vị sao khấu đại sư đột nhiên hỏi doanh thừa phong cười khổ một tiếng nói không thể đây là thu hoạch của vãn bối trong kỵ sĩ luyện ngục đôi mắt lao g i ả tóc bạc sáng n g ờ i nói hung binh này là do linh khí bình thường tiến hóa thành sao vâng Doanh thừa phong thừa thành thành thật thật ẩm trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng nổ long trời lở đất tất cả mọi người ngẩng đầu lên nhìn c h â n nhà đó đã biến thành gương phản chiếu lại hết thẻ trên bầu trời trong x ư ơ n g mù dày đặc đen thùi kia lại đột nhiên có thêm một k i a hồng quang cự đại đây là h uy năng do bá vương thương p h ó n g thích nó hóa thành một trụ lớn màu đỏ thông thiên trực tiếp đâm thẳng về phía chân trời dường như đang bị che khuất bởi tầng tầng lớp lớp mây mù hào quang màu đỏ kia diễn ra càng lúc càng mãnh liệt thậm chí có cảm giác như ở trong màn xương đen chủ khách đã đổi chỗ cho nhau đừng đừng lưới điện màu đỏ sầm nện xuống từng đạo trên bá vương thương tựa như là muốn đánh vật nhỏ không biết điều kia ra bã đầy đất nhưng lưới điện này căn bản là không cách nào làm lay động bá vương thương hào quang do thương p h ó n g thích từ trên thân càng mạnh hơn có một cỗ khí thế dũng mánh xuyên phá trời cao t ố t phần đông rèn đại sư tận mắt nhìn thấy một cảnh này không khỏi lớn tiếng trầm trồ khen ngợi bọn họ khác cường nhân bình thường những người này đều là linh sư có thiên phú và thực lực cao cấp nhất ở đạo rèn bọn họ có một loại yêu tha thiết phát ra từ nội tâm đối với linh khí cho nên sau khi bọn họ nhìn thấy bá vương thương tạo thành k ỳ tích phản ứng đầu tiên là vì nó hô h ả o doanh thừa phong thương này tên gì lão giả tóc bạc dâu tóc dựng lên vẻ mặt kích động tựa như tiết hận không thể cầm trường thương trong tay cùng thiên kỵ lực phân cao thấp doanh thừa phong hai hàng lông mày dương nhẹ sau khi nhìn thấy bá vương thương phô bày ra lực lượng cùng khí thế hắn cũng biến đổi sắc mặt lúc này tâm tình sụp sôi cất cao giọng nói thương tên bá vương bá vương một thanh bá vương thương tốt ẩm Ở... đúng như lão giả tóc bạc lời nói một thành bá vương thương tốt bá vương thương này từ sau khi được doanh thừa phong rèn thành vẫn là hung binh cường đại nhất trong tay hắn oan hồn chết dưới bá vương thương đến không hết mà máu thịt trên người từng oan hồn đều đã trở thành dinh dưỡng cho ma thương này trưởng thành đặc biệt ở trong động thiên phúc địa nó hấp thu một ít linh tính hung thú thượng cổ một tia linh tính này là nguyên nhân lớn nhất khiến nó đột phá cực hạn cuối cùng thăng tiến t h a n h khí tất vị hơn nữa chính là vì một tia linh tính này cho nên nó có uy năng vượt rất xa cực hạn t h a n h khí tức vị bình thường có thể đạt tới lúc này từng đạo lưới điện màu đỏ sầm oanh kích ở trên người của nó nó lại không chút thương tổn ngược lại còn yên lặng hấp thu hấp thu và chuyển hoán lực lượng ngoại lai này hiện giờ bá vương thương sớm lột xác phương thức hấp thu năng lượng không hề giới hạn với máu thị t sinh linh mà là có thể hấp thu tuyệt đại đa số sức mạnh trên thế giới này theo lực lượng không ngừng tăng mạnh hào quang từ trên m ũ i thương phóng thích cũng linh hoạt sắc bén hơn tuy rằng trên đỉnh đầu mây mù cực kỳ dày đặc chưa bị hồng quang phá bỏ nhưng nếu hồng quang cứ liên tục tăng trưởng nói không chừng một khắc này thật có thể xé trời tt trên t bầu trời điện quang trời đỏ sầm đột nhiên xảy ra biến hóa quỷ dị chúng nó biến thành từng đám cột điện thô to như c â y mây quấn quanh phía trên bá vương thương đặc biệt là lại cùng rằng co với kiếm quang màu đỏ trên đầu núi thương thiên kỵ lực dữ dội hùng mạnh khiến nó ngừng truy đuổi quang minh chi dực lúc toàn lực ứng phó bá vương thương lập tức giống như mạng nện chàng c h ị c h ó i nó lại mà ngay cả kiếm quang khí thế như cầu vồng lúc trước cũng bị ngăn chặn rất nhiều và điện quang đỏ sậm quấn quanh không nớt không hay sắc mặt khấu đại sư biến hóa nói doanh thừa phong ngươi kết nối một chút với khí linh bắt nó tìm chỗ sơ hở mà đánh một vị rèn đại sư khác cũng liên tục gật đầu nói đúng vậy bá vương thương tuy rằng rất lợi hại nhưng dù sao nó cũng là đối mặt thiên kỵ lực t h á n h khí siêu phẩm tức vị đã tương đương với một vị cường nhân tức vị đứng đầu mà bá vương thương rõ ràng là nhân tài kiệt xuất trong đó nhưng lực lượng nó đối mặt lại càng hùng mạnh hơn nếu lấy cứng trọi cứng chưa chắc là có thể kiên trì đến cuối cùng m à y doanh thừa phong hơi nhăn hắn mơ hồ cảm thấy nếu hắn hiện tại nhúng tay hỗ trợ chỉ sợ chưa chắc là một chuyện tốt tuy nhiên những rèn đại sư này kiến thức rộng rãi nếu tất cả bọn họ đồng thanh nói như vậy tất nhiên cũng có đạo lý khi sâu một hơi đang lúc doanh thừa phong định can thiệp trên bầu trời kia lại sáng ngời bạch quang hiện lên đi tới trên thân của bá vương thương quan g minh c h i dực đột nhiên xuất hiện nó không hề tránh né ám lôi oanh kích trên bầu trời mà bám vào phía trên bá vương thương trận phóng xuất ra hảo quang vạn trượng ánh sáng mãnh liệt ở mũi nhọn nháy mắt đã che mất tất cả cho dù là sương mù dày đặc đen thủi trên bầu trời dường như cũng tiêu tàn tại thời khắc này nhưng mà thật sự khiến mọi người trợn mắt lũ lưỡi lưới, khó có thể tin là màu đỏ như là máu g ả phía trên nhọn bá vương thương thương đ ỗ n g nhiên tăng vọn lần tăng vọt này thế như sấm xét không còn bất luận lực lượng gì có thể trở. lôi u ậ n lượng cắn lực l có gì thể trở. Ẩm! điện lớn nổ vang lúc này đây không phải là ám lôi của thiên tri kỵ nổ vang mà là một con đường thẳng tắp bá vương thương thương xuyên lên trời cao từ trong mây mù đen đặc đâm ra phía chân trời thênh thang lúc này ở giữa đám mây thật lớn xuất hiện một chỗ trống không gì sánh nổi tại trong khoảng không này ngọn thương k h u y ế t tán màu đỏ khoe ra võ công của mình không kiêng nề gì bá vương thương lấy bá vương làm tên tự nhiên là dũng cảm tiến tới không lùi bước cho dù là nó đối mặt thiên tri kỵ lực lượng cũng hung manh tiến lên như vậy đem tất cả những gì ngăn ở trước mặt càn quét thành một đống bột phấn không cần lý do đùng đùng đùng phản ứng dây chuyền cứ như vậy xuất hiện phạm vi do mùi thương này bao phủ càng lúc càng lớn mà lực lượng thiên tri kỵ ban đầu hùng hổ như thể là ngưng tụ tất cả lực lượng trong thiên hạ cũng tiêu tan nhanh chóng đám người doanh thừa phong yên lặng nhìn lên khoảng không bầu trời đám người khấu đại sư không hẹn mà cùng đ à o hít một hơi khí lạnh bọn họ rốt cuộc hiệu được hai kiện thánh khí này là đáng sợ bực nào rồi trong lòng của doanh thừa phong vừa động một đám ý niệm tinh thần lập tức truyền vào trong đầu ngọn thương màu đỏ trên bầu trời lại lần nữa xuất hiện biến hóa quỷ dị chúng nó bắt đầu xoay tròn rất nhanh chỉ trong một lát đã vây chúng quanh bá vương thương thêm hơn mấy chục vòng xoáy không gian lớn nhỏ không đ ề u ồ đám người khấu đại sư nhìn doanh thừa phong không hiểu ra sao cả không biết tiểu tử này đang dở trò quỷ gì bọn họ đương nhiên hiểu được đây là doanh thừa phong sai khiến ở sau lưng nhưng bọn họ lại đoán không ra dụng ý của doanh thừa phong cũng may những lốc xoáy này rất nhanh liền tiêu tan bầu trời cũng khôi phục bình yên ánh vô tận ngưng tụ ở chung quanh bá vương thương quang minh chi d ự c bám chặt trên thân thương từ xa nhìn lại giống như là một huế y thiên t sứ khí tức tràn đầy hung bạo từ trên trời giáng xuống khoe miệng của doanh thừa phong rốt cục lộ ra vẻ mỉm cười hắn nhẹ nhàng vây tay một cái bá vương thương và quang minh chi d ự c lập tức hóa thành hai tia sáng chúng nó xuyên phá phong tỏa của cung điện trực tiếp rơi vào tay hắn n g ừ n g đầu đảo mắt một vòng doanh thừa phong thấy rõ trong mắt các vị rèn đại sư hiện lên một tia kinh ngạc và hâm mộ tổ hợp bá vương thương và quang minh c h i dực vậy mà khiến cho bọn họ đều bị đ ộ n g dung chương 687, đại sư lùn thương tốt lại là một loạt tiếng than thở không chút che giấu vang lên doanh thừa phong hơi nhếch mép bất kể là ai khi được các rèn đại sư hùng mạnh này công nhận linh khí do mình làm ra đều sẽ có cảm giác thỏa mãn và kiêu ngạo trong nội tâm tuy rằng doanh thừa phong đã hết sức bình tĩnh nhưng dù sao hắn vẫn là người tuy nhiên ngay sau đó hắn liền phát giác có chút không đúng bởi vì thanh âm này cũng không phải tới từ một trong những rèn đại sư này mà là tới từ một phương hướng khác ở trong đại điện hắn quay đầu nhìn lại khoe mắt hơi hơi nhảy lên vài cái trong lòng kinh ngạc và phần bởi vì hắn không ngờ ở nơi phát ra thanh âm lại nhìn thấy một vị người lùn có dâu quay nón không sai đây là một người lùn gần như không có bất kỳ khác biệt với người lùn trong truyền thuyết kết trước thân thể của lão cao chỉ vẹn vẹn trên dưới ba thước một đầu tóc màu đỏ mọc ra giống như cỏ dại ở trên người của lão tràn đầy mùi lưu hình tựa như là mới vừa từ trong một ngọn núi lửa hoạt động đi ra nặc ý nhĩ đại sư tất cả mọi người bao gồm khấu đại sư không người thật sâu vân an m ỹ mắt doanh thừa phong hơi hơi nhảy dựng tuy rằng hắn đã nhìn ra thân phận của người lùn này không giống với người thường nhưng sau khi thấy được thái độ của đám người khấu đại sư đối với lão cũng là có chút giật mình hắn tự nhiên có thể nhìn ra lúc những rèn đại sư này thi lễ với người lùn này lòng kính sợ này của họ đều là phát ra từ tận đáy lòng mà người có thể làm cho bọn họ tôn kính cũng chỉ có thể là rèn linh sư dựa vào rèn thuật khuất phục bọn họ như vậy người lùn này chẳng lẽ chính là rèn linh sư hùng mạnh nhất trong rèn thánh điện nặc y nhĩ gật đầu một cái hắn đi tới bên cạnh của doanh thừa phong thế nhưng ánh mắt không liếc hắn lấy một cái mà một mực đặt vào trên người bá vương thương Quang minh chi dực kia tuy siêu kia minh rằng cũng linh linh hùng mạnh phẩm chi khí khí h dực cấp tức có k là và vị ông chế, cũng có của nhưng như không hiện hữu trong người lùn này dường nó. Ông! mắt đôi sự bá vương thương phát ra một âm thanh trói thai rung động mãnh liệt nó cảm thấy phẫn nộ đối với người vô lễ cứ chăm chú nhìn mình như thế trong lòng của doanh thừa phong phát lệnh tay cầm bá vương thương siết chặt chuyển ý niệm tinh thần tới nếu như là cường nhân tử kim cảnh bình thường căn bản là lúc này không thể nắm trong tay bá vương thương khí tức tràn đầy hung bạo nhưng doanh thừa phong không giống thương này vốn là tự thần hắn rẻn khí linh trong thương cũng là từ trí linh cho nên khí linh của bá vương thương cho dù lại nổi giận cũng tuyệt đối sẽ không làm trái ý của doanh thừa phong cảm ứng rung động trên thân thương dần dần yếu bớt doanh thừa phong lúc này mới thở phào nhẹ nhõn một hơi hướng về người lùn thi lễ nói nặc ý nhĩ đại sư trước đây hắn chưa từng nghe nói qua tên này nhưng cái này cũng không ảnh hưởng đến sự biểu đạt tình cảm kính trọng và ngưỡng mộ của hắn đối với người lùn ngươi luôn chậm rãi gật đầu ánh mắt của hắn cuối cùng cũng từ trên bá vương thương thu trở về nhìn doanh thừa phong nói có thể rèn ra thánh khí xuất sắc như vậy ngươi làm người khẳng định rất tốt doanh thừa phong hơi giật mình hắn ngáy mắt hai cái thật sự là không nghĩ ra mình làm người tốt hay xấu cùng với việc rèn ra linh khí tốt có quan hệ gì ngươi là ai vì sao ở trong thánh giáo chưa bao giờ thấy qua ngươi nặc y nhĩ quay đầu t r ừ n g mắt nhìn khấu đại sư liếc mắt một cái nói thiên tài tốt như vậy không ngờ đến hiện tại mới phát hiện chẳng lẽ mắt những người đó đều m ụ sao khấu đại sư cười khổ một tiếng thầm nghĩ trong lòng nhóm người mình quả thật có chút nhìn nhầm trước lúc doanh thừa phong rèn ra quang minh c h i dực dĩ nhiên không ai lựa chọn tin tưởng hắn mà biểu hiện của doanh thừa phong càng làm cho trên mặt của bọn họ đều có được một loại cảm giác nóng bỏng doanh thừa phong vội vàng nói nặc y nhĩ đại sư van bối đến từ một loại l i n h vực mới tiến vào thánh vực không lâu a n ạ c y nhĩ đại sư liếc mắt một cái cao thấp đánh giá hắn đột nhiên nói người còn rất trẻ đến tước vị cũng không từng đạt tới vậy mà đạt tới đại sư chi đạo ai cho dù là ở trong bộ tộc của chúng ta cũng không có thiên tài như ngươi doanh thừa phong vội vàng nói đại sư quá khen rồi n ạ c y nhĩ sang sảng cười nói ta rất ít khen ai nhưng phàm là được ta khen đều là người thật có tài lao giơ tay t ự a n như là muốn vỗ vai của doanh thừa phong nhưng vấn đề là hắn vóc dáng thật sự rất thấp đành phải vỗ một cái ở trên đùi của doanh thừa phong nói tiểu tử gia nhập rèn thánh điện đi ngươi nhất định có thể trở thành rèn sư càng thêm vĩ đại hơn so với ta doanh thừa phong nhe răng trận mắt hít ngược vào một hơi khí lạnh chỉ cảm thấy xương đùi đau âm ị, gần như bị cắt đứt tại thời khắc này hắn thậm chí còn hoài nghi người lùn này có phải là cố ý công kích mình hay không a nặc ý nhĩ thu tay về vẻ mặt xin lỗi thật có lỗi khí lực của ta có hơi lớn chút doanh thừa phong nhe răng c ư ờ i khổ này đâu chỉ là hơi lớn chút quả thực là muốn mạng người gật đầu một cái doanh thừa phong xoay người nói khấu đại sư xin hỏi v ạ n bối có thể giữ lại linh vực sơn hà đồ hay không người ở đây phần lớn say mê rèn chi đạo có lẽ rất nhiều người đều không rõ nguyên nhân thực sự hắn phải tham gia khảo hạch nhưng khấu đại sư chắc chắn biết quả nhiên khấu đại sư hơi hơi gật đầu nói ngươi đã đã lấy được danh hiệu rèn đại sư thân phận tôn sư ở trong thánh giáo ngay cả là so với kỵ sĩ vương điện hạ cũng sẽ không kém bao nhiêu cho nên ngươi hiện tại muốn kế thừa linh vực sơn hà đồ tuyệt đối không có vấn đề nặc ý nhĩ ngẩn ra nói sao lại thế này khấu đại sư vội vàng nói doanh thừa phong kẻ này chính là một người thừa kế linh vực sơn hà đồ mà thực lực của hắn tước vị không đủ cho nên có vài vị kỵ sĩ vương điện hạ liền lớn lao nói tới đây liền dừng lại một lúc tuy nhiên ý tứ trong đó mọi người đều biết lao già tóc bạc cười ha hả nói những người kia rốt cục làm một chuyện tốt nếu như không có bọn họ bức bách phỏng c h ứ n g doanh thừa phong cũng không sẽ tham gia khảo hạch doanh thừa phong cười ha hả thầm nghĩ trong lòng nếu là không có đám bọn kỵ sĩ vương áp lực mình dù có tham gia cũng chưa chắc có thể thành công nặc ý nhĩ tức giận hừ một tiếng nói doanh thừa phong ngươi yên tâm đi ta cam đoan sẽ không thêm người nào ham linh vực sơn hà đồ trên người của ngươi hừ nếu là người của rèn thánh điện tất nhiên không để cho người ước hiếp nghe lời nói hùng hồn của hắn trong lòng của doanh thừa phong rốt c ụ c nhẹ nhõm đ ỗ n g nhiên một đạo bạch quang từ phía ngoài cung điện bàn tới hóa thành một khối ngọc thạch rơi xuống trong tay khấu đại sư trong lòng của doanh thừa phong thất kinh người có thể lấy loại thủ đoạn này tiến hành truyền tin nhất định là một vị nhân vật trọng yếu quả nhiên khấu đại sư vội vàng đọc một lần ánh mắt của hắn lập tức trở nên cực kỳ nghiêm túc nói doanh thừa phong đây là giáo tông bệ hạ tuyên bố Lệnh ngươi rèn ở tối h h tỉnh hạ sẽ hạ lệnh mở rộng cửa cung điện, tự mình trao tặng ngươi danh hiệu đại sư. Tuy rằng giáo tông bệ hạ chưa có tới nơi đây, nhưng hai đại siêu phẩm thánh khí vừa mới cùng thiên hôn chiến, chỉ cần không phải á giáo giáo n điện này dưỡng ngày, tông rộng cung điện, tặng ngươi rèn rằng tông nơi cùng lượng cần ngu đó đại đây, đại tới siêu mới tri bệ bệ Tuy tự trao sư. g sau sẽ cửa vừa có lực mở kỵ c cũng b ế t Tối chuyện gì xảy gì ra rồi.、Túi、đầu doanh thừa phong bằng tư thế cung kính nói vâng van bối đã rõ khấu đại sư nhìn về phía người lùn nói nặc y nhĩ đại sư ngài bố trí gian phòng của doanh thừa phong đi n ạ c ý nhĩ trần c h ờ một chút nói cho hắn ở lại khu vực màu đỏ đi doanh thừa phong thấy rõ ràng trong đôi mắt khấu đại sư và các rèn đại sư trợt lóe lên vẻ kinh ngạc hắn lập tức biết khu vực màu đỏ nhất định là một chỗ bất thường lao g i a tóc bạc do dự một chút nói n ạ c ý nhĩ đại sư doanh thừa phong dù sao còn trẻ hiện tại cho hắn đi khu vực màu đỏ có phải có chút quá sớm hay không n ạ c ý hơi tỏ vẻ xem thường nói các ngươi lo lắng vớ vẩn cái gì nhìn hắn có thể rèn ra bá vương thương liền biết tiểu tử này khẳng định khá tốt h ừ lão phu biết các ngươi ở khu t r ắ n g phí thời gian mấy chục năm mới có tư cách tiến vào khu đỏ có ít người bây giờ còn đang ở khu t r ắ n g tuy nhiên lão phu vẫn là nói một câu ở trong này không có vai vế hay lai lịch chỉ có thực lực vâng mọi người đồng thời xác nhận mặc kệ ở trong lòng của bọn họ đồng ý hay không cũng không dám ở trước mặt người lùn biểu hiện ra nặc ý nhĩ nhẹ nhàng vung tay lên nói khấu nhuệ hôm nay là ngươi trưởng quản việc vật ở rèn thánh điện vậy ngươi phải bố trí ổn thỏa cho doanh thừa phong ha h a lão phu ngược lại muốn xem đến tột cùng là thứ đuôi mù nào muốn bảo vật của hắn đến lúc đó cho bọn hắn một bài học khấu đại sư cười khổ một tiếng kéo doanh thừa phong một cái hai người cấp tốc rời đi doanh thừa phong giảm thấp thanh n â m xuống nói khấu đại sư vị nặc y nhĩ đại sư kia là ai dường như đến kỵ sĩ vương điện hạ cũng không được hắn để ở trong mắt khấu đại sư do dự một chút nói nặc y nhĩ đại sư là thiên tài vượt xa nhất ở đại sư chi đạo về phần kỵ sĩ vương sao lao kéo dài ngữ điệu một chút cười nói trừ phi là kỵ sĩ vương đã có được linh v ự c sơn hà đ ổ làm đất phong nếu không thực không người nào dám ở trước mặt lao đùa giỡn doanh thừa phong gật đầu thật mạnh một cái khoe miệng lộ ra một tia tươi cười như chút được gánh nặng rất nhanh đấy khấu đại sư đã dẫn doanh thừa phong tới một căn phòng phía trước cung điện doanh thừa phong chú ý tới trong đây có rất nhiều ngôi nhà màu đỏ màu trắng khấu đại sư khẽ mỉm cười nói doanh thừa phong tất cả đại sư đều cư ngụ ở nơi này đầu ngón tay của hắn hơi chỉ một chút nói ở lại trong khu đỏ đều là được nặc y nhĩ đại sư đồng ý cho những rèn đại sư có tiềm năng mà một mảnh khu vực màu trắng kia chính là chưa được nặc y nhĩ đại sư đồng ý hắn nhìn thấy doanh thừa phong nửa hâm mộ nửa đấu kỵ mà nói ngươi vừa mới rèn ra quang minh chi rực tức vị siêu phẩm liền lại lấy ra một kiện bá vương thương、Ai? người trong một ngày thăng tiến rèn đại sư lại được nặc y nhĩ đại sư đồng thuận lao phu vẫn là mới gặp qua lần đầu sắc mặt của doanh thừa phong gừng đỏ vội vàng khiêm tốn vài câu sau một lát khấu đại sư cáo tử cho đến tận lúc này doanh thừa phong mới cảm giác được một tia mệt mỏi tuy nhiên hắn cũng không có lập tức nghỉ ngơi bởi vì tinh thần của hắn vẫn ở trong trạng thái cực kỳ kích động r ồ i tay lật một cái một điểm hào quang màu trắng lập tức hiện ra trong tay điểm sáng này chậm rãi mở rộng Rốt c ụ c bao p h ủ ư ọ n g i đôi a quang n phòng trong đó. Ở bên trong một mảnh hào quang này, hào một một đó. Ở c á n h chim m à u t r ắ n g tám ĩ n lặng nổi lơ lửng, h lơ tản ra n sáng h rực rỡ ỹ rượu l à m n g ư ờ i tám a vui vẻ thoải m tế luyện đồ trang sức quang minh chi dực đôi cánh ánh sáng sau khi doanh thừa phong tận mắt nhìn thấy hứa phu nhân sử dụng quang minh chi dực ở bên bên trong thánh đường linh đạo liền vô cùng hâm mộ đối với linh khí đặc thù này làm như một gã rèn linh sư hùng mạnh hắn đã sớm muốn rèn ra linh khí này rồi bởi vì sau khi có vật đó ngay cả không có sự trợ giúp của quỷ binh thì hắn cũng có thể bay lượn ở trên bầu trời tuy nói ở cuộc đời trước hắn cũng từng đi các loại máy bay nhưng sau lưng có thêm một đôi cánh có thể bay lượn giống như chim chóc chính là một chuyện rất hấp dẫn đối với hắn hắn chưa từng học qua phương pháp rèn luyện quang minh c h i dực nhưng ở bên cạnh hắn lại có một vị giáo sư có c h i thức quyền bác sau khi tiến vào thánh vực đan lô khí linh liền truyền thụ cho hắn rất nhiều phương pháp rèn luyện linh khí đặc thù dựa theo thuyết pháp của linh khí siêu cấp này lúc tiến hành rèn luyện ở bên trong l i n h vực có rất nhiều hạn chế và cấm kỵ nhưng một khi tiến vào thánh vực thì sẽ giống như cá nhập b i ể n rộng không hề kiên g sợ gì nữa chỉ có ở bên trong thánh vực mới có thể rèn được thành khí đặc thù hùng mạnh như quang minh c h i dực ở bên trong những thánh khí đặc thù doanh thừa phong liền chọn chúng quang minh c h i dực mà sau khi biết được đánh giá của đàn lô khí linh đối với linh khí đặc thù này doanh thừa phong liền rõ ràng một việc quang minh c h i dực chính là thánh khí chỉ mỗi quang minh thánh giáo mới có cũng tức là quang minh c h i dực mà hứa phu nhân sử dụng ở trong l i n h vực kia cũng là thánh khí cho dù là thánh khí hạ phẩm thì cũng sẽ có thể đột phá người bình thường căn bản cũng khó có thể sử dụng được cho dù là cường nhân tử kim cảnh nhưng muốn sử dụng thánh khí cũng sẽ gặp nguy hiểm rất lớn thậm chí còn có thể bị sức lực của thánh khí cắn trả khiến nổ tan xác tuy nhiên hứa phu nhân vốn có thánh khí đó chính là nhất mạch truyền thừa bảo vật chỉ cần trong cơ thể có được huyết mạch của kỵ sĩ vương sẽ không bị cắn trả quá lớn cho nên h ở tờ cờ mới có thể kích phát một chút uy năng của thánh khí khi ở bạch ngân cảnh chân nhân linh thắp trực tiếp truyền trí bảo này lại cho hứa phu nhân vậy nên có thể thấy được hắn cưng chiều bà đến mức nào nhưng cho dù món thánh khí này như thế nào thì cũng không thể làm khó được doanh thừa phong sau khi trải qua s á c hạch hắn đã nhờ văn tinh thu thập tài liệu giúp hắn nên mới có thể rèn thành công nhìn đ ô i cánh nhỏ trong lòng bàn tay lóe ra tia sáng thần bí doanh t h ừ a phong trầm ngầm hồi lâu cuối cùng lại thở dài một tiếng vung tha cho suy nghĩ muốn chiếm nó làm của riêng t h á n h khí này tuyệt đối là linh khí mạnh nhất mà hắn rèn được từ trước đến nay nhưng hắn lại không tính để lại cho chính mình hưởng dụng đương nhiên hắn cũng không bị cái này làm mất tinh thần bởi vì có t r í linh và đan lô khí linh nên chỉ cần hắn thu thập đủ nguyên liệu sẽ có thể rèn càng nhiều nhiều quang minh c h i dực mạnh mẽ hơn nữa mọi lúc lật cổ tay lấy bá vương thương ra v ù bá vương thương kêu vụ vụ giống như là tiểu hài tử hướng về đại nhân tranh công sau khi làm được một việc đắc ý nhất doanh thừa phong khẽ mỉm cười nói được rồi biết ngươi lợi hại rồi lấy đồ ra đi vụ bá vương thương lại vù vù một tiếng đáp trả giống như nhân loại sau đó thân thương bắt đầu xoay tròn xung quanh từng luồng lốc xoáy đột nhiên xuất hiện ở trong lốc xoáy thậm chí còn có từng luồng mây đen lớn nhỏ không đ ề ực sắc mặt của doanh thừa phong lập tức liền ngưng trọng mây đen này không phải là sức lực bình thường mà là sức lực thiên tri kỵ loại sức mạnh này vô cùng c ư ờ n g đại đặc biệt là lúc đối phó với sức lực tinh thần lại càng có thêm vi năng không gì có thể so sánh nổi http doanh thửa phong đa từng thả ra một luồng sức lực tinh thần nhưng lập tức đã bị thiên tri kỵ đánh tan thậm chí còn gây nguy hiểm cho bản thể khi đó hắn đang có âm mưu muốn thu luồng sức lực này về cho mình sử dụng thời điểm bá vương thương đâm rách trời cao xua tan thiên tri kỵ thì trong lòng của hắn liền động khiến hắn dùng hết sức để thu thập năng lượng quỷ dị mà hùng mạnh này cũng may ba vương thương là hung binh siêu cấp có thể lấy được hung uy có một không hai mới có thể xoay tròn trong không gian thuận lợi thu thập những năng lượng này mà không đến mức khiến tự thân bị thương tổn lấy lò luyện đan ra doanh thừa phong trầm giọng nói khí linh huynh mấy cái này nên xử lý thế nào ở trên lò luyện đan có xương mù lượn lờ đan lô khí linh lặng lẽ hiện thân ra nó kinh ngạc nói ngay cả thiên tri kỵ mà ngươi cũng dám thu thập sao thật sự là to gan lớn mặt quá doanh thừa phong khẽ giật mình vì sao không thể thu thập chứ đan lô khí linh cười ha hả nói thiên tri kỵ là trừng phạt do trời đánh xuống là vật trí mạng đối với mọi sinh linh ngươi muốn sử dụng thứ này mà không sợ nó cắn trả sao doanh thửa phong run run ra đầu cười miệng nói ta đương nhiên là sợ nên mới phải thỉnh giáo ngươi đan lô khí linh hừ nhẹ một tiếng nói vận may của ngươi cũng thật tốt đó chỉ có hung khí tuyệt đại bực này như bá vương thương mới có thể khắc chế thiên tri kỵ nhưng nếu muốn hoa nó thành của mình thì người này do dự nửa ngày ánh mắt đột nhiên nhìn chăm chú đến trên đầu của doanh thừa phong nói đồ trang sức của ngươi cũng là một linh khí đặc thù nếu để ta tế luyện một lúc thì có thể làm vật dẫn của thiên tri kỵ trong lòng của doanh thừa phong khẽ động đồ trang sức này có lai lịch khó lường nhưng tác dụng lại lớn cho dù hiện tại hắn đã đạt tới tử kim cảnh thì cũng vẫn không thể đo đạc được uy năng cực hạn của đồ trang sức khí linh huynh, vật này có lai lịch thế nào vậy ta không biết đan lô khí linh núi vai nói không ai có thể biết hết mọi việc được cho nên ta cũng không thể biết khe nhũ mày doanh thừa phong nói vậy sau khi ngươi tế luyện lỡ huy năng vốn có của đồ trang sức bị yếu bớt hoặc biến mất thì sao hiện giờ đồ trang sức đã có hai kỹ năng lớn một là sử dụng sức lực tinh thần tìm kiếm có thể tìm được địa điểm có sinh linh hùng mạnh tồn tại ở phía xa hai là có thể thu nạp sức lực ảo ảnh trong các động có thể thúc giục sức lực tinh thần phát ra càng thêm hùng mạnh phóng xuất ra ảo cảnh hùng mạnh bao phủ mấy trăm triệu tuy rằng không thể so sánh với h à o ảnh không giới hạn nhưng năng lực này lại cực kỳ hữu dụng có thể nói là đòn sát thủ nếu đan lô khí linh tế luyện xong lại khiến hai loại năng lực này biến mất hoặc yếu bất thì sẽ không gì có thể bù đắp nổi ha ha đan lô khí linh cười ngạo nghệ nói ngươi đã quá coi thường ta rồi đó nó vỗ v ô ngực nói ra lời thề son sát nếu ta đã ra tay thì đương nhiên sẽ không có hậu quả xấu như vậy rồi doanh thừa phong trầm rãi gật đầu nói cũng được khí linh huynh để ta học tập một chút đi hắn lấy đồ trang sức ra ném vào trong lò đan khép hờ hai mắt sức lực tinh thần lập tức phóng ra ngoài đan lô khí linh âm thầm cục cục một câu tiểu tử này lúc nào cũng muốn học trộm học nghệ mà càng làm nó cảm thấy kinh ngạc là tốc độ học tập của doanh thừa phong lại cực nhanh quả thực chính là khó có thể tưởng tượng được chỉ cần hắn nhìn qua một lần là có thể làm lại không sót một chút trí nhớ và năng lực động thủ hùng mạnh bực này là điều khiến nó xem trọng và lo lắng nhất cho dù là có được chi thức bên bác như đan lô khí linh cũng sẽ lo lắng vốn liếng của chính mình sẽ bị hắn từng bước từng bước lấy hết nhưng nếu lúc này đã đáp ứng thì đan lô khí linh cũng sẽ không giấu dếm ngay sau đó không gian bên trong lò đan liền nóng lên từng luồng sức lực kỳ dị vờn quanh phía trên đồ trang sức linh văn tinh tế trên mũ tranh sức thoáng hiện ra một lúc lâu sau hảo quang dần lui đi lò luyện đan được mở ra đồ trang sức bay ra ngoài doanh thửa phong tiếp được ánh mắt của hắn sáng ngời như có điều suy nghĩ mà nhìn chằm chằm đồ trang sức sau khi xem qua toàn bộ quá trình tế luyện trí linh trong đầu lại bắt đầu phân tích phần tư liệu quý giá hơn nữa sau khi kết hợp phần tài liệu này và tri thức trong quá khứ khiến hắn có cảm giác suy luận ra được gì đó không biết trải qua bao lâu doanh thừa phong thở một hơi thật dài hắn t ú i đầu thật thấp với đan lô khí linh nói đa tạ đã chỉ điểm đan lô khí linh khẽ giật mình nghi ngờ nói ngươi thật sự xem hiểu rồi sao doanh thừa phong cười ha hả nói có nhớ được một chút nhưng nếu nói đã hiểu hết hoàn toàn thì không thể đan lô khí linh hồ nghi nhìn hắn nửa ngày nói ừ nếu ngươi không hiểu thì cứ hỏi ta ta sẽ cố hết sức dạy ngươi hắn cũng có một chút mưu đồ khi bồi dưỡng doanh thừa phong nên tất nhiên là phải tận tâm tận lực rồi doanh thừa phong khẽ gật đầu mang đồ trang sức vào một luồng sức lực tinh thần được đưa vào trong đó hắn lập tức cảm ứng được hai loại sức lực vốn có trong đồ trang sức không hề biến hóa mà ở trong đồ trang sức dường như lại có thêm một không gian kỳ dị ở trong không gian này tràn ngập một loại sức lực quỷ dị áp lực doanh t h ừ a phong k h ẽ nhứ mày hắn mơ hồ cảm thấy dường như luồng sức lực này có vài phần phù hợp với thiên tri kỵ tâm niệm khẽ chuyển một luồng gió xoáy nho nhỏ vờn xung quanh bá vương thương lập tức bay tới hướng đồ trang sức ba một tiếng vang nhỏ vang lên sau khi đồ trang sức và gió xoáy tiếp xúc gió xoáy kia lập tức biến mất hắc khí được bao bọc ở bên trong liền tràn vào trong đồ trang sức thân thể của doanh thừa phong khẽ run lên thật ra vào thời khắc này hắn đã làm xong mọi chuẩn bị chỉ cần có một chút không ổn sẽ phát động tất cả sức lực khiến một đám thiên tri kỵ hoàn toàn biến mất tuy rằng thiên tri kỵ hùng mạnh nhưng nếu chỉ có một chút này thì cũng không hề khiến doanh thừa phong sợ hãi thế nhưng lúc thiên tri kỵ tiến vào trong không gian của đồ trang sức lại không hề phát sinh ra bất kỳ biến hóa dị thường nào giống như nó biết rằng nơi này là nhà của mình nên không hề lựa chọn mà tiến vào trong đó trong lòng của doanh thừa phong cảm thấy kỳ lạ hắn phát hiện chỉ cần đội đồ trang sức thì sức lực tinh thần của hắn cũng sẽ không bị thiên tri kỵ công kích thứ này dường như mơ hồ khắt chế được thiên tri kỵ thảo nào đan lô khí linh lại muốn tế luyện vợ ấy bởi vì cũng chỉ có đồ trang sức đặc thù không biết lai lịch mới có thể cất chứa được thiên tri kỵ nhẹ nhàng vung tay lên từng luồng gió xoáy đều vỡ tan tất cả thiên tri kỵ đều bị đồ trang sức hút sạch không còn một mảnh tuy rằng tổng số lượng của thiên tri kỵ ít ỏi nhưng nếu đột nhiên tập kích thì cũng có thể khiến địch nhân đau mà không dám kêu vô cùng to lỗ thai khẽ nhúc ních bàn tay doanh thừa phong run lên thu lò luyện đan và bá vương thương lại ngoài cửa có một chàng tiếng đập cửa văng lên doanh thừa phong có người của điện thánh nữ muốn gặp ngươi khấu đại sư chậm rãi nói nếu ngươi không muốn gặp bọn họ thì lão phu sẽ cự tuyệt thay ngươi chương 689, t u luyện chi đạo trong lòng doanh thừa phong vui vẻ vội vàng nói xin khấu đại sư chờ một chút thân hình hắn chợt lóe liền đi tới cửa phòng và mở cửa ra khấu đại sư nhữ mày do dự một chút lại nói tiếp doanh thừa phong nếu ngươi không muốn đến gặp người của điện thánh nữ thì lao phu có thể cự tuyệt giúp ngươi doanh thừa phong khẽ giật mình hắn kinh ngạc nhìn quá lúc đầu khấu đại sư nói thì doanh thừa phong vẫn chưa biết là gì nhưng không nghĩ tới hắn lại nói đến hai lần như thế thật khiến lòng người sinh ra nghi ngờ như thế là nhìn ra doanh thừa phong kinh ngạc khấu đại sư c h ậ m rãi nói điện thánh nữ là thánh điện cực kỳ quan trọng trong quang minh thánh giáo của chúng ta ở bên trong thánh giáo ngoại trừ giáo tông bệ hạ thì cũng chỉ có thánh nữ điện hạ mới có thể trực tiếp kết nối với thần linh m ỹ mắt của doanh thừa phong khẽ giật giật kết nối với thần linh sao khấu đại sư vẫn không nhanh không c h ậ m mà nói thánh nữ điện hạ có thể dùng sức lực của một người đối kháng với nhóm kỵ sĩ vương điện hạ là bởi vì nàng có đầy đủ căn nguyên và thực lực doanh thừa phong trầm ngâm một lát chậm rãi gật đầu kỵ sĩ vương muốn giành được một giang sơn trong l i n h vực cũng không phải là một người từng kỵ sĩ vương đều muốn có được một thánh điện nhưng thánh nữ điện hạ chống lại với nhiều người thế nhưng lại không hề rơi vào thế hạ phong nên tất nhiên là có được chỗ hơn người ánh mắt của khấu đại sư đột nhiên ngưng tụ nói doanh thừa phong cho dù trước kia thánh nữ điện hạ đối đãi với ngươi như thế nào nhưng hiện giờ ngươi đã là rèn đại sư của thánh điện có được thân phận và địa vị hùng mạnh không cần phải thể hiện thiện ý với thánh nữ điện hạ doanh thừa phong khẽ sửng sốt sau đó không kìm nổi nói khấu đại sư ngài quá lo lắng rồi hán dừng một chút rồi nói tiếp Văn bối tuy rằng hắn đã sớm biết ở trong một thế lực khổng lồ như quang minh thánh giáo thì nhất định sẽ có vô số phe phái đấu đá lẫn nhau nhưng với địa vị siêu nhiên của thánh điện rèn nhưng không ngờ lại khiến các thánh điện khác kiêng kỵ như thế bởi vậy có thể thấy được tranh đấu ở trong thánh giáo còn nghiêm trọng hơn cả tưởng tượng của hắn vào lúc này hắn thật sự có một chút hoài nghi nếu như mình và thánh nữ điện hạ có giao hảo thì không biết ở trong thánh điện rèn mình có bị mọi người xa lánh hay không thế nhưng việc này cũng không phải hắn hiện tại có thể lo lắng được theo khấu đại sư đi tới trong đại điện hai mắt doanh thừa phong liền sáng lời hắn lập tức liền thấy được khuôn mặt vui sướng của văn tinh bước nhanh ra liên tiếp doanh thừa phong không e rẻ mà nói văn tỷ tiểu đ ệ thành công rồi văn tinh gật đầu thật mạnh nói ta tin ngươi nhất định có thể thành công thật ra mỗi ngày nàng đều tự động viên chính mình tự nói với mình rằng doanh thừa phong chắc chắn có thể thành công nhưng lý trí lại nói cho nàng biết xác suất mà doanh thừa phong có thể trở thành đại sư cũng không lớn nhưng không nghĩ tới chính là doanh thừa phong lại thật sự sáng tạo ra một kỳ tích hắn không những rèn tạo ra được siêu phẩm tức vị thanh khí hơn nữa còn được nặc ý nhị cho phép tiến vào căn phòng màu đỏ từ nay về sau ở trong thánh giáo sẽ không có ai dám đánh chủ ý lên trên đầu của hắn cho nên lúc này nhìn thấy doanh thừa phong ngay cả văn tinh đã chuẩn bị tốt tâm lý nhưng vẫn có một chút kích động và thất thố khu khu khu khấu đại sư ho nhẹ một tiếng nói doanh thừa phong nàng phụng mệnh của thánh nữ muốn mời ngươi đi một chút ngươi có nguyện ý đi không cho dù là vào lúc này thì khấu đại sư vẫn không muốn để doanh thừa phong đi tới điện thánh nữ thế nhưng doanh thừa phong cũng chỉ nhận lấy lòng tốt của đại sư hắn c ư i xin lỗi với khấu đại sư nói v ă n bối nguyện ý khấu đại sư bất đắc dĩ thở dài nói đi nhanh về nhanh có lẽ đại sư nặc y nhị sẽ chỉ cho ngươi một ít bí p h á p rèn vâng doanh thừa phong túi người thật thấp với hắn khấu đại sư nhìn văn t ì n h đột nhiên nói doanh thừa phong chính là thiên tài trong con đường đại sư ngươi nói với thánh nữ điện hạ một tiếng bọn lao phu không hy vọng hắn lựa chọn võ đường võ tu văn tinh vội vàng túi lầu nói văn bối nhất định sẽ bẩm báo rõ ràng với thánh nữ điện hạ lúc này khấu đại sư mới xoay người rời đi trong đại điện trống rỗng lập tức chỉ còn lại hai người bọn họ ánh mắt của doanh thừa phong sáng ngời nhìn về phía văn tinh trong lòng có chút tò mò với cuộc nói chuyện giữa bọn hắn văn tinh bị ánh mắt nóng bỏng này nhìn khiến khuôn mặt đỏ lên vội vàng nói nơi này là thánh điện rèn không thể làm s a n g bậy chúng ta đi nhanh đi thánh nữ điện hạ đang chờ chúng ta đấy doanh thừa phong n h n ra sau đó lại cười ha ha nói không thể làm loạn ở thánh điện rèn sao văn tinh tức giận t r ừ n g mắt nhìn hắn khẽ gắt lên nói đi mau đi mau doanh thừa phong biết da mặt của nàng cực mỏng nên cũng không dám quá phận làm cản theo nàng rời khỏi thánh điện rèn ra bên ngoài thánh điện văn tinh đột nhiên thấp giọng nói doanh thừa phong ngươi đã nghĩ tới sẽ chọn một con đường để tu l u y ệ n chưa doanh thừa phong run rẩy ra đầu nói cái gì mà chọn một con đường tu l u y ệ n chứ văn tinh lường hắn một cái tuy nhiên sau đó nghĩ lại hắn đến từ l i n h vực và khác xa một trời một vực đối với tinh ảnh được sinh trưởng ở trong quang minh t h a n h giáo không biết việc này cũng là chuyện bình thường thế nhưng cũng chính vì thế nên mới có thể biết được thiên phú của doanh thừa phong là hùng mạnh cỡ nào không hiểu sao trong đầu văn tinh liền hiện ra một ý niệm nếu từ nhỏ doanh thừa phong đã được sinh trưởng trong quang minh t h a n h giáo và nhận được sự giáo dục như một kỵ sĩ thật sự thì không biết hôm nay hắn sẽ đạt tới độ cao như thế nào nữa than nhẹ một tiếng văn tinh thu lại suy nghĩ lung tung trong đầu mình lại nghiêm nét mặt nói thưa phong vũ giả tu luyện đến cảnh giới kỵ sĩ vương đều chạy tới cuối nếu như còn muốn thăng tiến lên nữa thì phải bắt đầu l ĩ n h nộ g thần đạo doanh thừa phong khẽ c h o mày đột nhiên nói quang minh c h i thần có tồn tại không sắc mặt của văn tinh đại biến đôi mắt đẹp lưu c h u y ể n cẩn thận xem xét bốn phía thanh âm giảm thấp xuống mắng người muốn chết sao sao lại nói ra lời đại lịch bất đạo như thế chứ doanh thừa phong cười ha h a vội vàng nói trong i biết.、Văn、Tinh tức giận.、Quang、minh Chi linh linh. ngươi hoài nghi tại linh giáo giật nói. Hiện tại ta đã là đại sư. Văn Tinh nghiêm nói. Cho dù ngươi là ai nhưng chỉ cần nghi ngờ quang Minh Chi ể u Quang đều Nếu Quang chịu đệ đã đấy. đã bệ bị tức Thần thần nhất, ta thần tồn thần thì tông từ Thừa ta mặt Thần thì t Văn Văn chính chúng con dân như Doanh Phong mình rèn nhưng cần ngờ cũng sẽ chịu cực hình. hạ khẽ Cho chỉ cao của của cực mà là là là là dù sư. sự sẽ sử sẽ lòng doanh thừa phong phát lệnh vội vàng nói vâng quang minh chi thần vĩ đại ta là tín đồ thành tín nhất của ngươi văn tinh h ồ nghi nhìn hắn nhưng trong lòng lại không hề tin tưởng doanh thừa phong tất nhiên biết là không thể lừa gạt được nàng cười hì hì mà nói văn tỷ không nói chuyện này nữa hay là ngài cứ nói về tu luyện chi đạo đi văn tinh chậm rãi gật đầu một cái nói vũ tu chi đạo chính là con đường mà chúng ta đang tu luyện thành tựu cao nhất chính là nhóm kỵ sĩ vương điện hạ nàng dừng một chút nói còn muốn tiến thêm một bước thì cần phải ngưng tụ vũ thần của trái tim lại chậm rãi rèn luyện thành tựu cuối cùng là thần linh doanh thừa phong mặt nhăn mày nhó nói vũ thần của trái tim là cái gì văn tinh cười khổ một tiếng nói tu vi của ta còn kém khá xa nên cũng không thể hiểu được nhưng lời nói nàng khẽ c h u y ể n nghe nói có thể ngưng luyện vũ thần của trái tim hay không lại có quan hệ rất lớn đối với linh vực sơn hà đồ hai mắt của doanh thừa phong đột nhiên s á ngời đến lúc này hắn mới hiểu được vì sao nhóm kỵ sĩ vương điện hạ hung mạnh lại để ý đến trường sơn hà đồ như thế thậm chí còn không tiếc mà đắc tội với vị rèn đại sư tương lai bởi vì cái này liên quan đến con đường thành thần của bọn họ trầm ngâm một lát doanh thừa phong nói vũ tu chi đạo ta cũng hiểu một chút mục tiêu lớn nhất là trỏa thành đại sư chi đạo đại sư chi đạo chính là các vị linh sư am hiểu nhất trên con đường tu luyện linh đạo đại sư chi đạo cũng sẽ ngưng luyện ra trái tim của đại sư cũng sẽ sinh ra thần linh hơn nữa căn bản cũng không cần phải dựa vào linh vực sơn hà đồ doanh t h ừ a phong nháy nháy mắt nhưng trong lòng lại có chút chần chừ hắn hiểu được ý tứ của văn tinh nếu hắn không có linh vực sơn hà đ ộ thì t khẳng định sẽ chọn đại sư chi đạo tuy rằng hắn biểu hiện ra thiên phú cực kỳ hùng mạnh trước mặt người khác nhưng chỉ có bản thân của hắn mới biết được tất cả đều là công lao của trí linh có cái này bổ trợ bên người hắn có thể ngưng tụ ra trái tim đại sư hay không thì cũng chỉ có trời mới biết ngược lại là vũ tu chi đạo thì khả năng hắn có thể đạt được thành tựu sẽ lớn hơn một chút hơn nữa trên người hắn lúc này còn có linh vực sơn hà đồ vật ấy giống như một miếng n g ồ i hương vị ngọt ngào nhất khiến hắn do dự văn tinh than nhẹ một tiếng nói t h ừ a phong tu luyện c h i đạo cần chính ngươi lựa chọn thiên phú võ tu và thiên phí rèn của ngươi ta đã thấy qua đều là số một cho nên nàng nhìn sâu vào doanh thừa phong nói cho dù ngươi lựa chọn con đường nào thì đều phải suy nghĩ cho kỹ doanh thừa phong nhẹ nhàng gật đầu một cái cảm nhận được trong đôi mắt của nàng lộ ra vẻ quan tâm khiến trong lòng hắn có chút cảm động khi đôi mắt nóng bỏng của hắn nhìn qua khiến khuôn mặt của văn tinh vẫn nóng như cũ trong lòng nàng vô cùng buồn b ự c số lần mình gặp hắn cũng không nhiều nhưng không hiểu sao lại lo lắng cho hắn như thế thật ra đây cũng là vì doanh thừa phong quá mức xuất sắc nếu như hắn biểu hiện suy nhược không thể chịu nổi một kích thì cũng sẽ không khiến văn tinh có ấn tượng khắc sâu như vậy anh hùng cứu mỹ nhân mỹ nhân sẽ lấy thân báo đáp nhưng nếu tên ăn mày cứu mỹ nhân thì có lẽ có được một tiếng cảm ơn là cao nhất bước chân mở rộng ra một chút doanh thừa phong hơi nhăn mày nói văn tỷ quang minh thánh giáo đã từng có thần linh sao đương nhiên là có văn tinh kiêu ngạo nói cứ cách mỗi trăm năm thì thánh giáo ít nhất có thể sinh ra một vị từ thần linh trở lên a doanh thừa phong nhữ mày càng chặt chẳng lẽ quang minh chi thần không chen ép sao tại sao phải chen ép văn tinh cảm thấy khó hiểu mà hỏi Quang Minh chương i thần thần hệ n đã có thần dụ, hệ là g ờ i có k h trở thành thần sáu nhận lớn nhất thành được của sự trợ giúp g i trăm chín mươi đưa tặng thánh khí bên trong đình viện thanh nhà yên tĩnh lại lộ ra một tia đại khí không cách nào hình dung ngầm đầu nhìn lên trong đình viện có một tòa đài cao trên đài bảy đặt một chiếc ghế dựa lớn xa xỉ tuy rằng ở mặt trên không có một bóng người nhưng trong cả đình viện lại vẫn có một loại cảm giác gác bách vô cùng hùng mạnh nối này chính là điện thánh nữ vĩ đại chủ nhân điện thánh nữ tất nhiên là thánh nữ điện hạ dưới sự giới thiệu của văn tinh doanh thừa phong đã từng nhìn thấy điện thánh nữ ở phía xa một lần nhưng một lần kia đối với hắn lại không hề có một chút ấn tượng nào cả bởi vì thánh nữ điện hạ cao cao tại thượng kia căn bản chưa từng nói chuyện với hắn một lần chỉ là ngồi ở trên cao dùng ánh mắt của thần linh nhìn xuống chúng sinh để liếc mắt nhìn hắn mà thôi thế nhưng doanh thừa phong cũng không vì thế mà tức giở bởi vì khi đó hắn chưa bày ra thiên phú rèn khủng bố khi đó hắn chỉ là một gã có tu vì tử kim cảnh một tu sĩ đặc biệt có được linh v ự c sơn hà đồ mà thôi nhân vật như thế không khác gì con kiến trong mắt thánh nữ điện h ạ doanh thừa phong tin tưởng nếu không phải có quan hệ với văn tinh thì hắn đã sớm bị cường nhân trong thánh giáo đuổi g i ế t thành cắt bã không có đủ thực lực thì đừng ngông cuồng muốn người ta hơn một hoài bích chi tội đôi khi chính là điểm báo trước cho việc cửa nát nhà tan nhưng bây giờ một lần nữa đến chỗ này khiến trong lòng hắn có chút cảm thán bởi vì thân phận của hắn đã khác văn tinh đại nhân xin hỏi ngài tới đây có chuyện gì một vị kỵ sĩ mang đầy đủ võ trang sài bước đi tới hắn đứng trước mặt văn tinh và doanh thừa phong có chút kính nể hỏi thân phận của văn tinh không hề tầm thường nếu như một mình nàng tới đây thì kỵ sĩ nơi này sẽ không hỏi tới nhưng đột nhiên lại nhiều hơn một người khiến hắn không thể ngồi yên mà không quan tâm đến lúc này hai mắt của vị kỵ sĩ điện thánh nữ linh hoạt sắc bén nhìn doanh thừa phong một tay của hắn nhẹ nhàng đặt lên trên thân kiếm dài dường như bất cứ lúc nào cũng có thể rút ra trường kiếm và chém doanh thừa phong một k í c h trí mạng văn tinh thản nhiên nhìn hắn một cái nói ta phụng chi mệnh của thánh nữ điện hạ mời doanh đại sư đến đây doanh đại sư sao vị kỵ sĩ kia ngẩn ra mỹ mắt nhảy dựng dường như là nhớ tới cái gì đó liền vội vàng không người lui ra lúc này ánh mắt hắn nhìn về phía doanh thừa phong không hề mang theo địch ý mà lại tràn ngập vẻ kính sợ khoe miệng của doanh thừa phong khẽ n h ế c lên hắn đội nhiên phát hiện ra là một kỵ sĩ tử kim cảnh toát ra vẻ mặt như thế thật ra cũng là một việc làm người ta cảm thấy khoái trá văn tinh hạ giọng nói đi thôi doanh thừa phong cười ha hả nói văn tỷ ngươi vô cùng quen thuộc đối với nơi này thánh n ữ điện hạ kia là gì của ngươi vậy văn tinh do dự một chút nói thánh nữ điện hạ chính là thánh nữ điện hạ lát nữa ngươi nhìn thấy điện hạ thì không được nói s ằ n g nói bậy nếu không thì ngươi phải chịu nhiều đau khổ đấy doanh thừa phong mật ra nói thánh nữ điện hạ sẽ giết ta sao đương nhiên sẽ không văn tinh tức giận hiện tại ngươi đã trở thành rèn đại sư được đại sư nặc y nhị coi trọng ngoại trừ giáo tông bệ hạ ra thì sẽ không ai có quyền x ử quyết ngươi cả bộ ngực của doanh thừa phong cứng lên cười hì hì nói nếu đã như vậy thì ta còn sợ gì nữa chứ văn tinh nhẹ nhàng lắc đầu bất mãn nói tuy rằng thánh nữ điện hạ không có quyền lấy tính mạng ngươi nhưng nếu người vô lê với điện hạ thì ngươi vẫn có thể bị giam vài ngày đấy doanh thửa phong và nàng dọc đường thầm thì to nhỏ nhưng ánh mắt vẫn đang quan sát khắp nơi lần trước yết kiến hắn đã bị ngăn lại ở bên ngoài đình viện nhưng lúc này thánh nữ điện hạ lại khách khí rất nhiều cho phép văn tinh trực tiếp dẫn hắn tới nội điện cuối cùng văn tinh dừng lại trước một căn phòng nàng do dự một chút thấp giọng nói với doanh thừa phong c ẩ n t h ậ giật n Doanh phong thừa khẽ mày ì gì n nghĩ trong lòng, cẩn thận cái gì chứ? Nhưng n h thầm chứ? lúc cái văn tinh cũng không đây ể ý đến Đệ đã đại đi! hắn, nàng không người nói. Đệ tử đã mang doanh thanh Vào sư tới rồi. tử Một m êm thai là lần đầu tiên hắn nghe thánh nữ điện hạ nói chuyện mà chỉ ngắn ngủi vài chữ lại khiến trong lòng của hắn sinh ra một tia hào cảm thế nhưng điều khiến hắn thật sự cảm thấy hoảng sợ chính là đồ trang sức trên đầu dường như có chút rung động hình như là đang kháng cự lại sức hấp dẫn hùng mạnh ẩn chứa trong thanh âm hắn thu liêm tâm thần đi theo văn tinh vào bên trong đây là một căn phòng tao nhã màu vàng và màu đỏ nhạt làm chủ nên tạo thành một bầu không khí khó có thể dùng lời nói để diễn tả thế nhưng ở trong đó lại lộ ra một chút linh hoạt và cực kỳ ăn khớp với thân phận của thánh nữ điện h ạ rời đi ánh mắt hắn rốt cục đã thấy điện dung mạo của thánh nữ điện h ạ lần gặp trước không những ở khoảng cách quá xa mà trên đầu thánh nữ điện hạ còn có thêm một cái khăn che mặt cho dù doanh thừa phong có to gan lớn mật cũng không dám vận dụng sức lực của đồ trang sức để tiến hành thăm dò cho nên thánh nữ điện hạ đối với hắn mà nói thì chỉ là một ký hiệu mà thôi cho đến tận lúc này mới được tính là lần đầu tiên hắn thật sự nhìn thấy điện hạ và một khắc ánh mắt hắn nhìn thấy trong lòng của doanh thừa phong bất chợt rung lên kịch liệt bởi vì ngay trước mắt hắn xuất hiện một khuôn mặt hoàn mỹ ở trên gương mặt này hắn không thể nhìn được một chút khuyết điểm nào dường như tất cả lời nói mà thiên hạ có thể dùng để hình dung vẻ xinh đẹp lại chính là một loại khinh nhờn đối với nàng ở trước mặt nàng điều cuối cùng doanh thừa phong có thể thấy chính là một luồng sáng một luồng quang minh hoà n mỹ trong lòng chỉ mê say trong chốc lát đầu của doanh thừa phong có chút mơ hồ thân thể của hắn khẽ phát run dường như là muốn túi người xuống bày hết tất cả của mình cho người trước mắt đột nhiên trong đầu vang lên một tiếng cảnh báo trói thai ánh mắt của doanh thừa phong nhữ lại ánh mắt mơ hồ lập tức trở nên sáng lên hắn hoảng sợ ngẩng đầu lại lần nữa nhìn về phía thánh nữ cao cao tại thượng khi thế cả người đột nhiên liền biến đổi hai đầu gối khẽ gấp k h ú c hai đại thánh khí trong túi không gian đều tự phát ra âm thanh vụ vù, vù dường như là muốn bay ra ngoài để tử chiến một trận với địch nhân trước mắt thế nhưng doanh thừa phong lại không hề lỗ mãng bởi vì hắn biết chỉ với thực lực của mình mà dám ở trong này dương ngoài thì sợ là chết như thế nào cũng không thể biết được thánh nữ đã từng chống lại với kỵ sĩ vương tất nhiên là có được sức lực hùng mạnh tuyệt đối không thể là người hắn có thể chống cự lại đôi mắt của văn tinh khẽ sáng ờ i khoe miệng của nàng tràn ra vẻ mỉm cười trên người thánh nữ điện hạ có ánh sáng mị hoặc tự nhiên cho dù là ai gặp nàng đầu tiên cũng đều chịu sự mị hoặc mãnh liệt cho dù là tước vị cường nhân cũng khó có thể may mắn thoát khỏi nhưng doanh thừa phong lại thoát khỏi mị hoặc chỉ trong nhát mắt tốc độ này chỉ sợ là chỉ có nhóm kỵ sĩ vương điện hạ mới có thể so sánh mà thôi đương nhiên cái này chỉ có thể nói sức lực ý chí của doanh thừa phong vô cùng kiên định nhưng xét về tu vi v õ đạo thì vẫn có cách biệt một trời với cường nhân đứng đầu này hít sâu một hơi doanh thừa phong chấn định lại hán thu hồi tâm tư trầm giọng nói bái kiến thánh nữ điện hạ thánh nữ điện hạ khẽ gật đầu nói doanh thừa phong biểu hiện của ngươi rất tốt doanh thừa phong bất động thanh sắc mà nói đa tại điện hạ đã khích lệ thánh nữ điện hạ chậm rãi đừng lên nói lúc này ngươi không những đã rèn tại ra thiên kỵ thanh khí hơn nữa còn chiếm được sự coi trọng của nặc y nhĩ thật sự là Rất giỏi. lúc này trong phòng trừ doanh thừa phong và văn tinh thì còn có vài tên kỵ sĩ và thị nữ sau khi những người này nghe được câu này liền dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía doanh thừa phong thánh nữ điện hạ là nhân vật bậc này cơ chứ cho dù là nhóm kỵ sĩ vương điện hạ và các điện đại sư đều khó có được sự tán dương của nàng nhưng người thiếu niên nho nhỏ trước mắt này lại được nàng tán dương là rất giỏi bởi vậy có thể thấy được kẻ này đã chiếm cứ địa vị vô cùng trọng yếu trong suy nghĩ của thánh nữ điện hạ doanh thừa phong cười khổ một tiếng nói tại hạ cũng chỉ là may mắn rèn ra được một t h á n h khí mà thôi ngài quá khen rồi hắn vốn muốn tự xưng văn bối nhưng bề ngoài của thánh nữ điện hạ lại quá trẻ cho dù xem thế nào cũng chỉ là một thiếu nữ mắt ngọc mày ngài yểu điệu cho nên hắn chỉ có thể đổi giọng thánh nữ điện hạ mỉm cười nói ngươi không cần tự coi nhẹ mình như vậy dừng lại một chút nàng nghiêm nghị nói bên trong thánh giáo của chúng ta tuân theo việc cường nhân là vua ngươi đã có đầy đủ thực lực hùng mạnh nên tất nhiên đạt được hưởng thụ và đãi ngộ nên có doanh thừa phong khẽ gật đầu hắn do dự một chút cuối cùng liền mở túi không gian ra v ớ i tay một chút bạch quang lập tức phóng ra ngoài sắc mặt vài tên kỵ sĩ trong góc chấm xuống trên người mơ hồ lộ ra một tia hơi thở nguy hiểm dường như bất cứ lúc nào cũng có thể nhào lên doanh thừa phong bỏ mặt áp lực bên ngoài hắn tự tay trải ra bạch quang trong lòng bàn tay sáng rõ lên ở trong tia sáng này có một đôi cánh chim cử động theo gió Quang Minh chi dực. Thánh nữ điện nói. chi cười hạ khẽ dực. Đây lúc à là thánh khí do người rèn ra sao? Quả nhiên là thanh tầm thường. Quang Minh chi dực tối thiểu thanh thiên thanh tranh thanh thường. khí nhiên không Minh chi khí, nhưng khí lệnh khí bình ra sao? Quang người rèn cũng cùng lớn kỵ do dực lại đối với sự Quả l vô có này ánh mắt của mọi người trong phòng đều nhìn chăm chú về phía thanh khí đặc biệt là bọn kỵ sĩ ở bên trong kia cảnh giác lại có thêm một chút tham lam nếu có thể lấy thanh khí này làm của riêng thì thực lực của bọn họ chắc chắn sẽ tăng vọt rất nhiều doanh thừa phong túi lầu nói đa tạ thánh nữ điện hạ khích lệ hắn đưa hai tay ra ngoài nói sau khi tại hạ đi vào thánh giáo liền nhận được sự quan tâm của điện hạ cho tới nay vẫn chưa từng hồi báo hôm nay xin dâng thánh khí này cho điện hạ mời điện hạ vui lòng nhận cho lời vừa nói ra và gian phòng lập tức trở nên vô cùng yên tĩnh văn tinh nhẹ nhàng h á miệng ra nhưng sau một lúc do dự lại không mở miệng nói chuyện chẳng qua trong lòng của nàng lại âm thầm đoán giận tiểu tử này nổi điên gì thế không biết không ngờ lại mang thiên kỵ thánh khí đi tặng người khác chẳng lẽ hắn không biết vật ấy rất quý hiếm sao thánh nữ điện hạ dường như cũng bị hành động không theo lẽ thưởng của doanh thừa phong làm kinh ngạc nàng trầm giọng nói doanh thừa phong vì sao ngươi lại đưa bảo vật này cho ta doanh thừa phong không chút do dự mà nói tài liệu của thánh khí này đều tới từ điện thánh nữ tại hạ lại được ngài che chở mấy tháng tất nhiên là muốn có hồi báo thánh khí này tuy rằng quý báo nhưng doanh thừa phong lại không hề để trong lòng mà dùng thánh khí này làm vật báo đáp lại chính là một việc có lợi nhất thánh nữ điện hạ trầm ngâm một lát nói được rồi ra sẽ tiếp nhận nàng vây tay thánh khí này lập tức từ trong tay doanh thừa phong bay lên nhưng vật ấy lại biến chuyển không ngừng trong không trung không ngờ lại rơi xuống trên tay văn tinh văn tinh doanh thừa phong là thiên tài do ngươi khai quật ra hiện giờ đã khiến điện thánh nữ mở mặt mở mày vậy nên vật ấy nên đưa cho ngươi chương 691, thánh nữ giao phó đa tạ điện hạ ban ơn sau một lát do dự văn tinh vẫn không người nói tạ ơn tuy rằng trong lòng những người còn lại hâm mộ muốn chết nhưng vẫn không dám biểu hiện ra trên mặt một thanh khí hơn nữa còn là một thiên kỵ thanh khí siêu phẩm cứ như vật lại rơi vào trong tay văn tinh tất nhiên là sẽ khiến người thường xúc động thật lâu tuy nhiên người có thể đứng ở chỗ này đều biết được mối quan hệ của văn tinh và thánh nữ điện hạ cho nên cũng không hề cảm thấy kỳ quái với kết quả này doanh thừa phong âm thầm nhữ mày hắn giao ra thánh khí này chủ ý là muốn bồi trả lại sự che chở của thánh nữ điện hạ đối với mình nhưng không nghĩ tới thánh nữ điện hạ lại giao đồ vật này cho văn tinh phần tâm tư này của mình xem ra là đã mất trắng ho nhẹ một tiếng doanh thừa phong nói thánh nữ điện hạ tại hạ có một tạ lễ khác đối với văn tinh cô nương hắn luyện chuyển đưa ra một đề nghị không hy vọng quang minh chi dực này thuốc về văn tinh đôi mi thanh tú của thánh nữ điện hạ khẽ n h í u lại trên khuôn mặt hoàn mỹ vô khuyết kia nổi lên một chút giận dữ ngươi nghi ngờ quyết định của ta sao trong lòng doanh thừa phong phát lệnh vội vàng nói điện hạ thứ l ỗ i tại hạ không dám chỉ có điều hắn dừng một chút tại hạ đã thiết kế cho văn tinh sứ giả một bộ linh khí đầy đủ chỉ cần thu thập đủ tài liệu thì lúc nào cũng có thể khai lò ở bên trong bộ linh khí này cũng bao gồm quang minh c h i dực cho nên đôi mắt của mọi người liền sáng lên ánh mắt nhìn về phía văn tinh lại mang theo vẻ đố kỵ thánh nữ điện hạ ban bảo vật cho văn tinh lại vì suy nghĩ tới tỉnh tỷ tỉ bội nên không ai nói thêm điều gì nhưng doanh thừa phong lại là một rèn đại sư lại muốn vì văn tinh tạo ra nguyên một bộ linh khí không nhìn bộ dáng cẩn thận của hắn thì chính là chuẩn bị tạo ra nguyên một bộ linh khí cho văn tinh nguyên một bộ thanh khí đó chính là bảo vật rất khó có được đừng nói là một gã cường nhân tử kim cảnh cho dù là đại đa số tức vị kỵ sĩ trong t h a n h giáo cũng khó có khả năng có được nguyên một bộ thanh khí hơn nữa doanh thừa phong cũng không phải là một thợ rèn sư tức vị bình thường hắn còn là một vị rèn đại sư đứng đầu là một nhân vật xuất sắc có thể rèn ra thiên kỵ thanh khí nếu hắn tạo ra thanh khí cho một người nào đó như vậy thì trong quá trình rèn ít nhiều gì cũng sẽ xuất hiện một hoặc hai thiên kỵ vừa nghĩ đến đây ánh mắt mọi người nhìn về hướng doanh thừa phong và văn tinh càng thêm nóng rực thánh nữ điện hạ nhìn doanh thừa phong thật lâu dường như là muốn nhìn thấu hắn nửa ngày sau nàng thản nhiên nói doanh thừa phong chẳng lẽ quang minh c h i dực ngươi tạo ra sau tốt hơn so với cái này sao quang minh c h i dực này chính là thiên kỵ thanh khí khí linh ở trong lại từng trải qua mây mù thiên kỵ vậy nên cơ hội thăng tiến sau này sẽ lớn hơn nếu doanh thừa phong lại rèn ra một kiện nữa thì chưa chắc có thể vượt qua được vật ấy khẽ mỉm cười khoe miệng của doanh thừa phong khẽ nhét lên lộ ra một kia kiêu ngạo nói điện hạ yên tâm nếu tại hạ cự tuyệt thay sứ giả thì tất nhiên là có lựa chọn tốt hơn hai mắt của thánh nữ điện hạ sáng ờ i nói được lắm quả nhiên là nghé con mới đẻ nàng mỉm cười đợi ngươi rèn được quang minh c h i dực tốt hơn thì phải đem tới trao đổi với văn tinh trong lòng doanh thừa phong t h ầ mắng m hắn đã đưa ra hứa hẹn như vậy nhưng thánh nữ điện hạ vẫn không muốn nhận lấy quang minh c h i dực nói cách khác ân tình mà hắn nợ thánh nữ điện hạ khó có thể hoàn trả trên mặt của văn tinh khẽ phiếm hồng tuy rằng từ trước đến nay nàng đều lạnh lùng trước mặt người khác nhưng giờ phút này thần sắc lại có thêm một tia kiểu diễm và xấu hổ mà ánh mắt của mọi người rơi vào trên người của nàng nhìn thấy một màn thẹn thùng khó thấy được liền cảm thấy nao nao sau đó đại đa số mọi người đều thoải mái trong lòng văn tinh chính là em gái ruột của thánh nữ điện hạ vẻ đẹp dung mạo tất nhiên là không thể dùng lời nào để nói doanh thừa phong mê say nàng cũng không phải là chuyện kỳ lạ nhìn thấy trong mắt mọi người có thần sắc quái dị doanh thừa phong cười khổ một tiếng nói thánh nữ điện hạ không biết ngài còn gì chỉ bảo không nếu là những người khác ở trong này đều ước gì có thể dừng lại thêm một lát có thể tận lực ở cùng một chỗ với thánh nữ điện hạ nhưng doanh thừa phong lại có k i ê n kỵ rất sâu với vị nữ nhân này hận không thể nhanh chóng rời khỏi nơi đây thánh nữ đột nhiên mở miệng nói doanh thừa phong ngươi rất sợ ta sao doanh thừa phong thầm n ủ trong lòng ta không phải sợ ngươi mà là không có quá nhiều vướng mắc với ngươi thế nhưng hắn cũng biết nếu không có thánh nữ điện hạ làm chỗ dựa sau l ư n g hắn thì hắn căn bản không có cơ hội tiến vào rèn thánh điện để tham gia khảo hạch đại sư đây là một phần ân tình hơn nữa còn là một phần ân tình rất khó có thể hoàn lại chưa nói đến việc hắn không phải một người vong ân phụ nghĩa cho dù hắn muốn qua cầu rút ván thì thánh nữ điện hạ cũng sẽ không để cho hắn sống dễ chịu hít sâu một hơi doanh thừa phong trầm giọng nói thánh nữ điện hạ sau khi tại hạ đi vào thánh vực vẫn được ngài che chở ân tình này tại hạ vĩnh viễn nhớ kỹ không dám quên thánh nữ điện hạ chậm rãi gật đầu một cái hài lòng nói doanh thừa phong ngươi quả nhiên không khiến ta thất vọng tuy rằng khấu đại sư nhiều lần tỏ vẻ không hy vọng hắn có quan hệ chặt chẽ với người của điện thánh nữ nhưng trước khi ân tình này được hoàn trả hoàn toàn thì doanh thừa phong tuyệt đối sẽ không gây bất hòa với điện thánh nữ hơn nữa cho dù hắn trả hết ân tình thì cũng không thể làm như không thấy đối với điện thánh nữ thánh nữ điện hạ giơ tay lên nhẹ nhàng lấy một nữ tì đứng phía sau nàng lập tức cầm một khay ngọc màu đỏ tiến lên ở trong khay ngọc có một chiếc nhẫn nho nhỏ doanh thừa phong đưa mắt nhìn qua lập tức nhận ra đây là một cái nhẫn không gian hiếm thấy đồ trang bị có không gian rất nhiều nhưng đại đa số đều là túi không gian mà nhẫn không gian lại là một vật cực kỳ hiếm thấy bởi vì linh sư tử kim cảnh có thể chế tạo ra túi không gian nếu có đầy đủ tài liệu nhưng muốn rèn ra nhẫn không gian đặc biệt thì chỉ có linh sư tước vị rèn mới có thể làm được mặc dù ở phương diện rèn doanh thừa phong vượt xa cảnh giới tu luyện tiêu chuẩn nhưng có thể là do hắn chưa thăng tiến tức vị cho nên không thể nắm không gian trong tay trang bị không gian này là linh khí duy nhất hắn không thể rèn được doanh thừa phong đây là hạ lễ bổn tọa cho việc ngươi thăng tiến thành đại sư ngươi nhận lấy đi do dự một chút trong lòng doanh thừa phong thầm than lúc này đến đây không chỉ không đưa được quang minh c h i dực ra ngoài mà lại nhận được một phần lễ vật không thể ngờ thật sự là mất nhiều hơn được cười mịm thế nhưng đối mặt với hạ lễ của thánh nữ điện hạ hắn lại không cách nào từ chối sau khi tạ ơn doanh thừa phong cầm nhẫn lên tinh thần ý niệm cẩn thận đảo qua phía trên sắc mặt của hắn lập tức biến đổi ở trong nhẫn không gian này có một số lượng lớn tài liệu rèn tuy rằng tài liệu bình thường chiếm đa số nhưng cũng có hơn m ộ ư ơ i loại vật phẩm cực kỳ quý báu đan lô khí linh đã từng chỉ điểm cho hắn rất nhiều nên hắn có thể dễ dàng nhận ra một ít tài liệu vô cùng quý hiếm cho dù ở bên trong thánh vực cũng khó có thể gặp được nếu thánh nữ điện hạ cho một ít linh khí thậm chí là thánh khí thì hắn cũng sẽ không kinh ngạc như thế thậm chí còn sẽ cự tuyệt không nhận bởi vì hắn có một tự tin rất lớn chỉ cần mình nổ lại thì thánh khí có cường đại thế nào cũng có thể rèn ra nhưng thánh nữ điện hạ lại đưa ra tài liệu chân quý như thế khiến hắn không thể từ chối một người cho dù có tiến xa trên con đường rèn nhưng nếu hai tay c h ố n g chân không có tài liệu chân quý thì cũng sẽ không thể rèn ra được vật gì tốt cái này giống như một đầu bếp cấp quốc gia ngươi cho hắn một đống nguyên liệu nấu ăn quá hạn hơn nữa không có gia vị thì cho dù là giết hắn cũng không thể làm ra đầy đủ hương vị thánh nữ điện hạ mỉm cười gật đầu hoa ái nói doanh thừa phong ngày sau khi ngươi hoàn thành nhiệm vụ ở rèn thánh điện các linh khí rèn tạo ra xin hãy giao cho điện thánh nữ thế có được không doanh thừa phong khẽ giật mình nói tại hạ sẽ cố hết sức trên thực tế thì hắn cũng không biết trong thánh điện rèn còn nhiệm vị gì nữa thế nhưng có trí linh và đan lô khí linh làm hậu chắn thì hắn tự tin có thể thoải mái hoàn thành thánh nữ điện hạ vô cùng hài lòng đối với câu hỏi của hắn tiếp tục động viên vài câu liền để văn tinh dẫn hắn rời đi văn tinh giòn dã lên tiếng vội vàng mang theo doanh thừa phong đi ra ngoài doanh thừa phong đi phía sau lưng nàng cho đến khi cách xa điện thánh nữ thì cô gái được chiều chuộng này mới xoay người sắc mặt đỏ bừng nói doanh thừa phong vừa rồi ngươi nói hiệu nói vượn gì thế hả doanh thừa phong run run ra đầu không hiểu hỏi ta nói bậy bạ gì chứ ngươi ngươi vừa rồi sao lại nói đưa ta một bộ linh khí chứ văn tinh cắn cắn ngôi hoán hận hỏi doanh thừa phong nháy mắt trong đôi mắt thư thái nói bởi vì ta nghĩ muốn đưa cho ngươi mà văn tinh lập tức ngây ngẩn cả người nàng kinh ngạc nhìn doanh thừa phong một lát sau trên khuôn mặt của nàng lại nhiễm phiếm hồng văn tỷ doanh thừa phong nghiêm túc nói tiểu đ ệ đưa cho ngươi bộ linh khí này cũng chỉ là tấm lòng nhỏ thôi ngươi sẽ không cự tuyệt chứ văn tinh hử nhẹ một tiếng khoe miệng khẽ c o n g lên nỗi ỉ cũng được coi như là trả thù lao ta chạy trước chạy sau cho ngươi vậy doanh thừa phong liên tục gật đầu nói đúng thế đúng thế hai người nhìn nhau cười hết thảy đều không cần nói gì nữa ngẩng đầu nhìn về phương xa văn tinh đột nhiên nói thừa phong đi dạo phố với ta đi đi dạo phố sao doanh thừa phong ngẩn ra không tự chủ được hỏi lại đúng vậy văn tinh kinh ngạc nói sao thế không có gì từ trước đến giờ chưa từng đi dạo phố doanh thừa phong cười cười một tiếng sờ sờ vào nhẫn không gian vừa mới mang vào nhưng trong mắt của hắn lại khẽ chuyển trong lòng lại âm thầm tê i khổ mình đi vào thánh vực cũng hơn mấy tháng rồi nhưng vẫn không biết trong quang minh thánh giáo lưu thông loại tiền gì hắn không nghĩ tiền ở linh vực lại có thể sử dụng được ở nơi này nếu văn tinh nhìn chúng thứ gì trên đường chẳng lẽ lại để tiểu mỹ nhân tự lấy tiền của mình ra mua sao nếu thế thì đại nam nhân như hắn cũng quá là kém suy nghĩ muốn hỏi nhưng khi nhìn thấy văn tinh hưng trí bừng bừng thì hắn lại không thể không biết xấu hổ mà mở miệng hỏi được thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng đến lúc đó đ ả n h tùy cơ ứng biến vậy chương 692, c ử a hàng ở bên trong quang minh t h à n h giáo ngoại trừ tòa thánh điện đứng vững ở trên đỉnh núi cao thì còn có một khoảng đồng bằng lớn có trên trăm vạn người dân những đồng rộng u rộng bắt ngát hạt lúa trưởng thành chất đ ị c h chúng nó nhảy múa theo gió hương thơm phiêu tán say lòng người xôi trào c u ầ n c u ộ n từng cơn sóng vàng giống như dáng màu sảng lạn rơi trên cánh đồng